xin chào các bạn. em chào thầy ạ. Rất vui hôm nay lại được thảo luận cùng các bạn về các vấn đề để tu tập hiểu biết hơn. Hy vọng chúng ta là người càng ngày càng yêu những cái điều trí tuệ giúp hiểu biết hơn tức là tình yêu của mình nó đang từ những cái cái nền tảng thấp nó cứ lên dần lên dần đến khi mình mà yêu được cái sự trí tuệ sự thật nhiều hơn thì khi đấy ít khi lầm đường lạc lối hơn đây đọc trên này có thêm mấy câu hỏi thì các bạn không biết tập ngồi thiền trước hay trả lời vài câu hỏi trước Hay là nói sơ lược về ngũ thể, về nhân sinh quan con người Có một bạn hỏi cho thời gian nào thiền định tốt nhất Thì thường thường thiền mới tập Trước khi ngủ các bạn ngồi một lát Và lúc thức dậy các bạn ngồi một lát Thường là tốt nhất có một câu hỏi một bạn hỏi trước nếu tránh niệm là ưu tiên lớn nhất của người tu tập thì hôm nay em có thể làm gì điều gì khác đi cũng không biết là đang định làm cái gì nhưng tránh niệm là ưu tiên lớn của người tu tập trong cái hoàn cảnh chúng ta hiện nay vì chúng ta đều là uh, các cư sĩ là vừa đi làm vừa có gia đình vừa tu tập thì cái tránh niệm là mình quan sát ghi nhận cảm giác cảm thọ cảm tưởng mà mình không bị nó lôi kéo để mình đứng độc lập mình thấy cái gì hay thì mình duyệt mình tự quyết định theo thì cái đấy không cần bạn thay đổi cái điều gì khác đi cả cái đấy nó ứng dụng được ngay trong cuộc sống Còn bạn đang làm cái gì nó giống như là tà nghiệp chẳng hạn thì mới cần đổi đi thôi. Còn tất cả các ngành nghề bạn đều có thể tránh nghiệm được. Quan sát ghi nhận cảm giác, cảm xúc của mình. thấy nó không ổn, không nhau theo. Đấy, khi nó ổn thì mình duyệt nó. À, ý nghĩ này hay tôi duyệt tôi làm. Trạng thái tâm lý này hay tôi duyệt để trạng lái thái yên ổn ở với tôi. Như thế là xong. Nên là người bình tĩnh, người tự chủ rồi Câu hỏi 2 Có cách nào để em tự nhắc nhở bản thân Thực hành tránh niệm nhiều hơn Đấy thì như lý tác ý Thì bạn à, khó quá Thì thường trước hay tôi hay dùng cái cái Đồng hồ điện tử ấy, để Tôi để nó bấm thế, như Cứ 15 phút hoặc là 5-10 phút Nó lại tít một cái thì Mỗi lần tít cái mình lại Sực nhớ là mình phải tránh niệm mình quay lại mình quan sát thân trên thân, thân yên tâm trong khi mình vẫn làm việc những cái tín hiệu tít cái nó làm cho mình quen như thế thế dần dần mình quen dần quen dần sau sau cứ hai phút thường thường mình sượt nhớ nên là phải trải nghiệm một lần đã thành thói quen lúc bây giờ không cần đồng hồ nữa làm thế nào để em kết hợp thêm một vài phút tập trải nghiệm vào thời khóa biểu mỗi ngày của mình trải nghiệm là em tập quan sát ghi nhận trong mọi hoàn cảnh trong mọi công việc của em được trừ những cái gì nó đặc biệt quá thôi giống như bây giờ mình đang nói chuyện này mình vẫn thỉnh thoảng mình chợt ra mình quan sát thì ý nghĩ những ý muốn hay là những cảm giác mình trên thân viên tâm mình vẫn làm được mà khi đang nói chuyện với các bạn này này đấy thì cái tránh niệm từng giây phút nhỏ nhỏ đó nó không cần quá là vào định và liên tục thì bạn vẫn có thể được Một cái ý nghĩ nó đang lành mạnh thì bạn quan sát, bạn kệ nó. Nhưng một ý nghĩ bất chợt, không lành mạnh nó đến thì bạn vẫn chợt nhận ra chứ. Ồ, ý nghĩ này không lành mạnh. Và mình không chấp nhận ý nghĩ đó. Cứ tập như thế. Thì nó sẽ đưa cái chánh niệm vào đời sống hàng ngày. Vào luôn cả mười mấy tiếng mình thức. Và khi mười mấy tiếng mình thức rồi thì thực tế đến khi mình ngủ. Cũng có lúc nó nó có xảy ra quan sát. chánh niệm là quan sát thân thể của tôi ngủ. Chứ tôi chưa ngủ. khi thì anh em gặp vọng tưởng như gặp Phật thì xử lý thế nào? đấy là tưởng tượng của em gặp Phật thôi. thì dù sao cũng chúc mừng vì sợ trước đây em vọng tưởng là em gặp uh, người yêu hay là em gặp bạn bè hay là em gặp kẻ thù hay là em gặp những bữa nhậu thì bây giờ em vọng tưởng thành gặp Phật rồi thì vẫn trên phương diện là cùng vọng tưởng, là vọng tưởng này lành mạnh hơn, tốt hơn, vẫn hay hơn đấy nhá. Mình toàn mơ gặp những cái điều an lạc thì cũng tốt, tức là dù là vọng tưởng, thì vọng tưởng nó rất nhiều cấp. Vọng tưởng mình là người sát nhân thì lúc đấy mới đáng sợ. Mình gặp vọng tưởng gặp Phật thì lại đáng mừng. Nó chỉ không bằng cái người không vọng tưởng thôi. Câu hỏi khác, thưa thầy hoan hịn nói ngũ thể như lý đắc ý thực tập sao cho đúng. Phương pháp như lý tác ý, thực chất là bạn hiểu về cái lý nào đó Thấy nó hợp tình, hợp lý, tức là nó nó có logic Nó có cái nguyên nhân, có kết quả, nó khá là khoa học Thế bạn nghĩ cái đấy nó hợp tình, hợp lý như thế, bạn thấy nó đúng Tự nhiên tâm bạn nó, nó xuôi theo, nó xuôi theo điều đúng, điều lành mạnh đó Đấy, gọi là như lý tác ý Vì ngày xưa không có phim, không có nhạc nên người ta chỉ có những suy nghĩ nên truyền cho nhau những cái suy nghĩ nó lành mạnh hơn để nó tác động lên tâm để cho tâm sống nó thiện lành hơn thì cái ý nghĩ ở trong não lý luận để cho cái tâm của mình nó an lạc nó lành mạnh hơn nó không xấu ác nữa thì đấy là như lý tác ý và như hiện tại bây giờ thì các bạn hay xem phim nhiều lắm thì nên xem phim lành mạnh vì là cái phim lành mạnh nó cũng tác động đến bạn mạnh hơn trẻ con mà phim lành mạnh thì sau đưa bé thường lành mạnh mà phim giết chóc sau đưa bé này nó nó có thể thô bạo, phim yếu đuối quá thì đứa bé nó yếu đuối theo, nó học trên phim thì đây là như phim tác ý, thì như phim tác ý hiện, hiện nay nó rất là mạnh, nên khi bạn xem phim để ý những phim lành mạnh, thì thì như phim tác ý hiện tại nó đang mạnh hơn cả như lý tác ý với đa số chúng ta hiện nay, thì xem phim nhiều quá tự nhiên là hâm mộ ngay cái người đóng phim, người ta chỉ hâm mộ người ta đóng phim hay thôi, lại hâm mộ luôn cả lối sống người ta hâm mộ luôn cả cách ăn mặc người ta hâm mộ luôn cả câu nói người ta thì hôm nay nó quá lố. người đóng phim hay thì sẽ dừng ở cái mức độ là là diễn viên giỏi chứ người ta không thể là mô phỏng là một cái người người giỏi đạo đức hay giỏi trí tuệ để mình mô hình mình đi theo được đạo đức trí tuệ phải là phải những người nó xứng đáng hơn, những bậc thầy đạo đức là ra đạo đức đóng phim ra đóng phim chứ không phải cứ đóng phim là có thể thay thế bậc thầy để để mô phỏng từ cái cách ăn nói cách cư xử của họ được ít khi mà mà mà mà mà như thế Đấy, thì như lý thức ý thì bạn hiểu ngầm ngầm nha là như chuyện tác ý hay như nhạc tác ý hay như phim tác ý thì người nào đặt đến như lý tác ý là đã phải hiểu về lý nó có lý luận có thấy nó có đúng có sai có phải có trái để theo cái lý luận đúng đó mà bỏ cái sai đi Và tâm thức nó vui vẻ với điều lành mạnh đó. Nó thay đổi được tâm. Đấy là pháp như lý tác ý. <cười> Thầy ơi em theo đạo Thiên Chúa nhưng quan tâm về thiền khoảng một năm nay. Em không biết là em chỉ cần quan tâm hiểu nhiều về thiền và một số kiến thức cơ bản về Đạo Phật thôi hay phải tìm hiểu sâu. Đạo Phật thì có nhiều dạng cái dạng mà giống như là một là tôn giáo của nhiều người theo hô hào tín ngưỡng đi theo đông đảo, giống như là ở chùa chiền đạo chùa nhiều á thì nó có thể nó va với, chạm với đạo Thiên Chúa. Nó có thể một số chỗ thì sẽ va chạm. Những cái đạo Phật thuần túy thì nó khó va chạm lắm. Thì đạo Phật thuần túy là bạn bạn có hâm mộ ông thần nào đâu, nên không bị cải thần. Không mộ ông thánh mới không có. Mà căn bản là bạn nhìn ra tâm xấu ác của bạn sửa đi để bớt, bớt xấu ác, tham lam bạn sửa đi để bớt tham lam. Nó hướng tới bạn tiến hóa dần, tức là trí tuệ và tư bi bạn tăng lên. Do cái trí tuệ tư bi bạn tăng lên thì mọi cái chắc trở cái đau khổ trong cuộc sống trong thế giới này dần dần nó được nhận ra, nó được diệt biến mất. Đấy. Thì với một cách rèn luyện tâm hồn, rèn luyện thân thể con người, rèn luyện trong công việc như thế. Nó không thể nào bị va chạm với bất cứ đạo nào Nhưng khi bạn hiểu đạo Phật là đạo của Đức Phật Thích Ca đưa ra Nó chỉ đẩy chúng ta bớt xấu ác thành ra lành mạnh Bớt ngu si thành ra hiểu biết thì không thể va chạm đạo nào được cả Nó chỉ va chạm với những cái sai lầm của những đạo khác Thế như là đạo mà mê tín, thế nên đẩy cho mình có trí tuệ thì bớt mê tín thì tự nhiên cái chỗ mê tín ấy, sai trái nó sẽ bị đụng chạm. Một cái đúng xuất hiện, nó sẽ không bị va chạm với ai cả. Nhưng bản thân khi cái đúng xuất hiện thì nó làm tan bớt cái sai đi. Đấy. Và khi ngà người nào muốn giữ cái sai đó lại thì thì lại gọi cái đúng nó là va chạm với tôi. Đấy. Thực ra cái đúng nó không không va chạm với cái sai. Khi cái đúng nó tới thì người ta chấp nhận cái đúng người ta theo nó hay hơn và những người nào không nhìn ra cái đúng đó muốn giữ lại cái sai thì mới mới đổi đổ cho là à đấy là một cái thứ nó va chạm với tôi đây nên bạn người có thể tìm hiểu về sâu về đạo Phật cũng không vấn đề gì nhé vì khi bạn tìm hiểu sâu rồi bạn thấy giờ bạn có thể không theo không vấn đề gì cả tìm hiểu sâu thế hay thì mình làm tất cả những gì nó nghiêng về diệt khổ thì đều là lành mạnh cả diệt khổ tầm thấp thì lành mạnh nó thấp mà diệt khổ tầm cao lành mạnh nó cao mà diệt khổ tuyệt đối thì lành mạnh tuyệt đối em ngồi thiền quan sát em thấy lòng bàn tay ấm lên thôi không thấy gì hết à, bạn quan sát thấy lòng bàn tay ấm lên là bạn thấy được một chút à, cũng tương đối được rồi cũng đúng rồi đấy nhưng sau này bạn sẽ thấy cái hơi ấm nó chạy lên cánh tay mà nó lan lên toàn thân bạn quan sát được cái lượng năng lượng ở dưới dạng khí nó đi nó cổ thể thứ hai thể năng lượng của mình giống như là điện trong trong pin con điện thoại này. thì bạn cứ tập thế dần dần lên là không sao nhé để cho em hỏi câu này tôi không phải thân xác này tôi thậm chí không phải tâm trí này có nghĩa như thế nào Bạn không phải thân xác này vì bạn quan sát được thấy nó đến nó đi nó sinh ra bệnh chết và và bạn là cái người quan sát nếu bạn đứng trên phương diện bạn là người quan sát thì bạn phát hiện ra cái thân xác nó cũng giống như cái áo bạn không phải tâm trí vì hôm nay tâm bạn thích cái uh, áo đỏ ngày mai bạn thích cái áo vàng nếu bạn là cái cái tâm tâm trí thích sự thích cái áo đó thì thì bạn thích cái áo đỏ nó mất đi thì bạn chết theo lần này không cái ý thích của bạn nó mất đi bạn không chết vậy bạn không phải cái tâm bạn có ý nghĩ hôm nay thế này ngày mai bạn nghĩ thế khác cái ý nghĩ thay đổi sạch nếu bạn là cái trí suy nghĩ của bạn thì khi cái suy nghĩ đấy nó chết nó mất đi bạn phải mất chứ không nó thay đổi sạch sạch y như thay áo bạn cũng không sao bạn chỉ biết là hôm nay tôi có suy nghĩ này ngày mai tôi có suy nghĩ khác hôm nay tôi có tâm tham này ngày mai tôi có tâm tham khác như vậy là tâm tham bị thay đổi ý nghĩ bị thay đổi thì vậy là tâm trí bị thay đổi mà nó không phải là tôi Vậy thì mình biết đúng sự thật rồi. Mình là cái người duyệt, cái người nhìn thấy những tâm đấy, những trí đó nó đến. Thì khi đó bạn học thiền nhiều thì thì có ngày bạn sẽ nhận ra dễ hơn. Nhận ra tâm trí mình bằng ngồi thiền nó dễ hơn là là nghe lý luận. Em ngồi thiền cứ lúc quan sát thấy cơ thể mình thu nhỏ lại như vậy có đúng không? Đấy là bạn quan sát ra một cái cảm giác. Và khi bạn có một cái cảm giác thu nhỏ thân thể thì đấy chỉ là cảm giác như thân thể bạn không thu nhỏ lại nhé có mối cảm giác nào đó làm cho cái cái cái cái, cái đây nó đánh vào cảm tưởng của bạn thế nên cái cảm tưởng nó tưởng như thân mình nhỏ lại vậy thôi bạn tưởng thân mình nhỏ lại bằng một cái cảm giác một cảm xúc nào đó bạn cứ tiếp tục quan sát những cảm giác cảm xúc đó vậy thôi thưa thầy em chưa ăn chay được thực hành thiền có tốt không À, chưa ăn chay được nhưng cơ thể bạn vẫn sạch Tức là khi bạn ăn thịt cá Cái năng lượng bẩn trong thịt cá Tâm sân hận trong thịt cá nó ảnh hưởng cho bạn rất là ít Thì bạn ngồi thiền vẫn dễ Còn cái tâm mà nó ăn thịt nhiều quá nó hơi ảnh hưởng đến thân thể Nó làm mình bất an hơn, khó chịu hơn Thì khi đó ngồi thiền cũng cũng hơi khó Như vậy là cái thân thể bạn nó lọc sạch được cái thức ăn của bạn Để nó không ảnh hưởng đến cái, cái năng lượng đen trong người nhiều thì dù cho bạn ăn năng thịt, ăn cá vẫn có thể ngồi thiền được. Không vấn đề gì Còn bạn lạm dụng là ăn nó quá nhiều, dẫn đến, đến là thực chất cái năng lượng thịt cá đấy nó mang tính sân hận. Nó còn tồn tại lại nó ảnh hưởng. Thì lúc đấy bạn ngồi thiền sẽ khó khăn hơn. Thưa thầy cho hỏi khi người thiền có lúc tâm suy nghĩ miên man chuyện ăn kia em nhận biết được thì dừng quan sát. Thân tâm thì lúc thấy trống rỗng không nghĩ gì cả như vậy thiền có đúng không khi bạn suy nghĩ miên man này nọ bạn nhận biết được dừng quan sát thì lúc đấy giờ bạn thấy trống rỗng thì trống rỗng cũng là một suy nghĩ miên man nhưng mà nó nó tưởng tượng ra một thứ trống rỗng thấy nhé tức là nó cũng là thể tưởng thì bạn quan sát cái sự trống rỗng đấy là một đối tượng nhé các bạn hay nhầm trống rỗng không phải là một đối tượng giống như là các bạn đang quen đang ngắm ngắm cái sân thì trên ngoài sân có hoa có gà có chim chóc nó đi qua đi lại thì một ngày bạn thấy cái cái sân đấy nó chẳng có gì hết không có hoa không gà chim chóc đi lại thì bạn mà tôi không nhìn thấy gì không cái đối tượng của bạn lúc đấy ngắm lại là sự trống rỗng trên sân để cái trống rỗng đó nó cũng là của tưởng uẩn sinh ra vì bản thân vũ trụ nó nó không không không giống cái sự chống rỗng như bạn nhìn thấy như thế đâu, cho nên bạn quan sát luôn cái sự chống rỗng đó và thiền vẫn đúng như thường, tức là dù sao bạn có tiến bộ một chút về sự miên man khi bạn cần dừng nó lại thì nó dừng, thì nó lại dừng và ở dạng là tưởng tượng lên cái chống rỗng, thế cũng tạm được, quan sát tiếp cái chống rỗng đó rồi bạn sẽ thấy có những thứ khác nó tốt hơn nó đến. Thầy cho em hỏi em ngồi một lúc người như trong từ trường Bạn có một cái cảm giác nào đó Xong cái sự tưởng tượng của bạn là tưởng ổn Nó tưởng tượng thêm như đó là từ trường thôi nhé? Bạn cứ quan sát tiếp cảm giác nóng lạnh, trơn đít Gì đó nó tác động lên thân của bạn Nếu Nó tác động lên tâm của bạn Thì bạn mới tưởng tượng nó là từ trường đó Rồi bạn kể nó đi Không cần cái tưởng tượng đó Thưa thầy em học thế rất phù hợp với nội dung dạy của thầy, liệu thầy có thể chủ đề Chỉ giúp em cuốn sách nào về thiền em đọc thêm được không ạ? À, mình đọc rất nhiều sách về thiền, về nhiều vị thầy dạy và thực hành nhiều năm thì mới à, nói ngắn gọn vài câu à, theo cái ý riêng để các bạn nghe. Nên bây giờ chỉ ra một cái khách nào phù hợp với các bạn thì mình sợ không được. Mình, mình đã từng chỉ như vậy và nhiều học sinh của mình đọc cũng không hiểu. Vậy như thầy An Cha, An Cha chỉ về thiền rất là hay chẳng không ạ? nhưng mà các bạn đọc cũng không không không thấy được nghe kể cả kinh nikaya nói về thiền quan sát tức là hít vào biết toàn thân thở ra biết toàn thân mình thấy rất là hay rồi nhưng mà thấy hầu như các bạn đọc đến đoạn đấy các bạn thấy nó không hay nó cũng khó sự hay là sự mình liễu ngộ mình hiểu ngộ mình cảm ngộ được cái lời người kia nói để nó nó gạt bớt cái sai lầm của mình thì mình sẽ thấy nó hay. Còn cái sự hay của mình là nó mình mong mỏi cái gì xong nó gần giống với sự mong mỏi của mình, mặc dù cái mong mỏi mình không đúng thì mình cũng thấy nó hay thì cái hay đấy nó lại là, là thực chất là không hay mà mình thấy hay ở bản chất không hay. Cái hay thật xong tôi thấy hay khác cái tôi thấy hay như bản chất thật nó không hay. <cười> hay bị vọng tâm gần như hết thời thiền 60 phút cứ bị vọng tâm như vậy nên thế nào để bớt bạn quay về các đề mục của bạn các đề mục cái cảm giác cảm xúc của bạn thì bạn quay về các đồ mục trên thân trước đi, thì nó bớt vọng tâm hơn vẫn vọng tâm hát thì bạn phải tập yoga tập chạy tập thể thao trước khi ngồi thiền để năng lượng đen trên thân thể nó nó nó được tống ra hết nó giúp cho cái cái thân của mình nó sạch thì khi ngồi thiền sẽ dễ hơn Thầy ơi cho em hỏi người sửa văn tim ngồi thiền được không à, ngồi bình thường nhé bạn nhé Mình cũng thấy một số bạn mà bị uh, tim xong khi ngồi thiền là quan sát thì dần dần nó hết Tại vì khi quan sát ghi nhận mọi thứ mà nó xảy ra tốt trên thân thì nó làm thân mình nó lành lặng lặng thân mình nó hiệu quả nó tốt hơn Mình sẽ một cái thân thể nó thông minh hơn trí tuệ chưa thông minh hơn thì cái thân thể nó cũng sẽ thông minh hơn Khi thân thể nó thông minh với một ngưỡng nào đó Tức là nó rất nhạy bén với Những cái sai trái trên thân thì nó khỏe mạnh Nó tự làm lành mạnh Chính nó lại <cười> Thầy ơi để vén màn vô minh Bước đầu có phải phá thân kiến không ạ? À, không hẳn như thế bạn nhé Để vén màn vô minh lên Tức là sự hiểu sai lầm của thế giới Thì Đức Phật thường thường bảo là Cái bước đầu tiên là gần một thiện trí thức Tức là bước tránh mạng Cái thân mạng mình xa rời những cái người à, Sai trái rốt nát Không ở cạnh Ở cạnh thiện trí thức Bước thứ hai là lắng nghe lời thiện trí thức nói Khi lắng nghe được rồi Bắt đầu suy suy Thì phải là, là sang cái bước thứ ba Là bước tư duy về lời thiện trí thức nói theo khi tư duy hiểu biết rồi mới thực hành thực hành nó như vậy đi từ tránh mạng sang tránh thông tin tức là tránh ngữ nó sang đến tránh tư duy từ tránh tư duy mới thực hành thành tránh nghiệp thành tránh niệm thành tránh định của mình thì nó đi theo đúng mấy bước bát chánh đạo đấy thì nó chuẩn chỉ hơn đấy nhé còn phá thân kiến thì cũng là một cách nói tức là những cái cảm giác cảm xúc của thân kiến nó sinh ra nó không được chính xác Thì bây giờ mình phá nó đi, tức là ý ngầm ngầm là mình hiểu đúng, hiểu chính xác nó lại. Nhưng mà như thế làm cho bạn sẽ khó hiểu. Thì tốt nhất bám sát bác chánh đạo nó có vẻ dễ hiểu hơn. Đã thấy rõ, gần một thiện chiến thức, hiểu biết. À, thì sẽ có lợi hơn gần một cái người mà không hiểu biết rốt nát, nói lan man chứ. Sau khi gần rồi lại lắng nghe họ nói. Lắng nghe một hồi lại tư duy được điều họ nói từ gì thế hợp lý điều nào thử thực hành thế ích lợi thực hành tiếp đó đấy là những bước mà đức phật đưa ra khi người thiền xong hai bàn chân nóng hơn đầu thì tốt nhé bạn vì vì cái phần nóng là giống như là phần nhiệt phần lửa bên dưới mà các bạn ngồi thiền muốn đưa được cái hơi ấm từ bên trên xuống dưới thì tự nhiên đầu nó mát vậy âm dương cân bình hơn tốt hơn. Bạn ngồi thiền mà đau đầu thì có thể bạn hay quen quan sát ghi nhận để cái năng lượng bạn nó quen chạy lên đầu quá. nên bạn thử xoa xoa vùng chân hay vùng bụng ấy để cho nó cảm giác nó cứ chạy hết xuống vùng bụng. Mọi cảm giác của bạn khi bạn quan sát nó ở hết vùng bụng thì tự nhiên là năng lượng nó không chạy xuống nên đầu nữa thì nó không đau đầu. Thế khi nào hết Covid muốn đến gặp trực tiếp học được nha bạn nhé. hết Covid thì chúng ta có thể gặp trực tiếp thảo luận được. bạn ngồi thiền thấy như có con muỗi đốt ở cổ trái cảm nhận được con muỗi hút máu từ mình làm làm sao thường thường khi muỗi đốt ấy, bạn chỉ tối đa là bạn nhìn thấy được cái cái cảm giác đau nó gây ra tê nó gây ra thôi vậy đấy là đúng chính xác từ cái đau cái tê gây ra bạn mới tưởng tượng thêm thêm đấy là hình con muỗi nó sao làm sao nó đang đốt như thế nào nó đang hút mình như sao thì đấy đấy là nhiều khi là cảm tưởng nhé tức là bạn chỉ có cảm giác đau hay là hơi buốt và bạn biết nó là con mũi thì từ đấy cái cảm tưởng của bạn nó tự động automatic là nó tự động luôn nó tưởng tượng rồi đấy là con mũi đang hút ở trong cái cái cái não của bạn hình dung ra như thế không và bạn có cái cảm tưởng đấy bạn nhìn thấy cảm tưởng đấy trong đầu thì bạn lại tưởng là bạn bạn thấy được con mũi như thế Vậy là bạn có cái cảm giác thì là đúng nhưng bạn có tiếp thêm cái cảm tưởng thì lại không đúng nữa người thiền làm sao cảm giác cứ thấy rõ ràng. Còn cảm tưởng thì biến mất không xuất hiện, thế là thành công. Thứ huynh bát chánh đạo diệt được tham sân si không ạ hay là con hay là con đường vắng mặt tham sân si. Bạn dùng từ danh danh từ là diệt hay là vắng mặt nó đồng nghĩa mà bạn. Diệt đây có nghĩa là nó vắng mặt đấy hai từ này khác ngữ nhưng mà đồng nghĩa. Bạn than sân, bạn đang tham thế là làm cái tham nên nó vắng mặt đi. Thì cũng không có gì bạn đang tham nên mình diệt mất cái tham đi. Đó. Thì cái từ vắng mặt tham lương si là một cái từ nó, nó chính ngữ hơn, nó hay hơn, nó đúng hơn. Từ diệt nó hơi mang tính chất là là vật lý quá. Vật lý ấy tôi diệt kẻ địch này. Tôi diệt con ruồi, tôi diệt con mũi Còn đây là nó đang có trong tôi, tôi làm nó vắng mặt nó đi. Như thế thì thực chất là hay hơn. Thế thầy hỏi là người sửa van tim khi ngồi kiết già em lo bị chèn ép mạch máu. À thế bạn ngồi kiết già một cách nhẹ nhàng thì bạn ngồi không sao, không thì bạn ngồi bán già thôi nhé. Không sao vì cái tư thế nó không bị chèn ép vào mạch máu nhiều lắm đâu. Thì khi bạn cố gắng ngồi một tư thế thì nó mới chèn ép vào mạch nọ mạch kia Còn khi bạn tự nhiên mà ngồi kiết ra đã thấy thoải mái nhẹ nhàng rồi thì nó không bị chèn vào các mạch nào cả còn Tất cả những người mà bị chèn vào mạch nọ mạch kia là vì cố quá sức Đấy. Thân thể nó không cho phép Mình cứ cố Thì mình vi phạm cái thân thể Vậy mình cố ít thôi Cứ tập dần dần nó được tiến bộ từ từ Đấy dụng nhân như dụng mộc tức là như cây gỗ chúng ta sửa chúng ta thì chúng ta uốn từ từ chúng ta sửa chúng ta thì chúng ta uốn từ từ Trả lời vậy là cũng mất nửa tiếng rồi đấy. Nhiều câu hỏi quá, thiếu thời gian bây giờ chúng ta sẽ nói về ngũ thể bây giờ chúng ta sẽ nói về ngũ thể nói về ngũ thể thì trong đạo Phật nó được liệt vào cái nhân sinh quan tức là nói về chúng sinh Nói về chúng sinh thì bao giờ cũng có nói về ngũ ẩn hay ngũ thể. Mà chúng sinh thì thường thường, phần ngũ ẩn, ngũ thể nó là phần bản ngã hay là phần ngã. Chúng sinh lại có cả cái phần vô ngã nữa. y như sự hiểu biết đúng đắn của trí tuệ phát triển mãi nữa nó thuộc phạm chịu vô ngã. Cái tâm từ bi hỷ xả nó không bị một cái chói buộc gì nó cũng thuộc phần vô ngã. Trộn chung cái thứ đó với ngũ thể thì nó thành chúng ta hiện nay. Vậy chúng ta gồm cả phần ngã và phần vô ngã. Thì ngũ thể được coi là ngã, ngã của chúng ta ngã dịch nghĩa là từ giới hạn hay từ ngăn chặn thế thứ nhất của chúng ta được gọi là thể xác mà mình vẫn hay nhìn thấy đây nó được coi như là sắc uẩn nhưng thực chất nó là một phần của sắc uẩn nó không phải là hoàn toàn Thì cái thể xác này nó cũng có cái nguyên lý hoạt động của nó. Tức là người nào biết giữ gìn thể xác rất là sạch sẽ, rất là tốt đẹp, biết cách vận hành nó rất là tốt. Thì đến một ngày đẹp trời họ cảm nhận được có thể thứ hai, không phải thể xác, cũng tồn tại. Song song với thể xác là một thể năng lượng. về năng lượng này thì nó, nó nó mờ nhạt hơn nó nhẹ hơn nó tinh vi hơn nó khó thấy hơn nó cũng đang nằm trong chúng ta nó cũng đang ngăn chặn chúng ta chứ không phải mỗi thể xác thì thể thứ hai đấy có thể gọi các bạn có thể gọi là thể cảm thọ Nhưng khi gọi là thể cảm thọ thì cũng dễ nhầm lẫn vì Cái ngũ thể của Đạo Phật viết ra Mỗi sách viết một kiểu Mỗi thầy viết một kiểu Rồi giữa kinh nghiệm của một người quan sát ngũ thể của mình Và kinh nghiệm đó lại sai trái với cả sách ở trong kinh viết ra Thì bạn nên tin ai bây giờ? thế này khi chúng ta bàn về ngũ thể này thì về nói trước là không có kinh sách thống nhất nói về ngũ thể giống nhau không có cũng không có người có kinh nghiệm về ngũ thể giống nhau nó chỉ tương đối giống nhau vì như thể xác là dễ thấy quá cho nên về phần thể xác gần như là nó trùng hợp nó giống nhau sang thể mơ hồ hơn là thể cảm thọ hay là là thể năng lượng thì Người biết và người không đã nói khác nhau Khi thể cảm thọ mình làm sạch, mình làm tốt Đến một ngày nào đó thì mình có thể cảm nhận được tiếp một cái thể cảm tưởng Hay còn gọi là tưởng uẩn, tưởng ấm Nên là Sau khi mình tinh lọc, luyện tập tốt thể thứ hai Thì mơ hồ nhận ra có thể thứ ba giống như một người người ta nằm trong năm bức tường nhà ngục. Thì họ nghiên cứu cái nhà bức tường thứ nhất gần với họ, họ nghiên cứu kỹ họ hiểu nó, thế một ngày đẹp trời họ mới có thể đi đi qua nó. Thì họ mới phát hiện ra qua nó còn tiếp tục bức tường thứ hai. Cho họ lại nghiên cứu bức tường thứ hai kỹ lưỡng thì đến một ngày họ có thể vượt qua bức tường thứ hai thì họ mới mơ hồ họ phát hiện ra có bức tường thứ ba ở xa xa. Như vậy là khi thấy thể tưởng quẩn mơ hồ biết được, thì mình lại làm trong sạch cái thể tưởng quẩn. Nó tưởng tượng đều chỉnh chu đúng hết, nó không nghĩ ngơi bậy bạ. Thì có một ngày mình mới mơ hồ, mình thấy là có thể thứ tư mới thấy được. Là thể tâm hành hay còn gọi là thể hành, tâm hành. Tức là thể ý muốn ngầm, ý muốn ngầm nhất. Ý thích ý muốn ngầm. Ý muốn nổi nó thành cái ý nghĩ trong não để cho sắc quần của mình thân xác mình nó nghĩ thì ai cũng thấy được cái ý nghĩ đấy thì đấy không phải tâm cái ý muốn ngầm là tâm giống như một cậu bé ý muốn ngầm là tâm là vẫn thích lấy vợ nhưng lúc bấy giờ nó mới 10 tuổi, 7 tuổi thôi thì, thì nó đang thích chơi game chứ nó không thích lấy vợ nhưng mà cái tâm ngầm bên dưới hoàn toàn có nó chỉ đủ cái thân thể nó lớn lên là nó phát sinh. Hay một người là có tâm ngầm ăn cắt thời gian. Nhưng mà vì mọi người làm có camera quan sát kỹ quá cho nên nó không phát ra cái tâm đó. nên một ngày đẹp trời không có camera, không có xếp quan sát thì tự nhiên họ ăn cắt thời gian, họ ngồi họ chơi game ngay. Thì cái tâm ngầm trước đây họ đã có rồi. Nhưng vì các điều luật nó khắc khe cho nên không thể vừa làm vừa đánh game được Điều luật lỏng lẻo các họ chơi game ngay Tương tự một người có tính ăn cắp Tâm ngầm có ăn cắp nhưng họ không biết họ là hạng ăn cắp họ không biết đâu Nhưng do Cái điều kiện để lỏng lẻo họ dễ ăn cắp Thế lúc đấy rồi họ mới mới lấy đồ Họ thấy lấy chả bị ai bắt cả Chả ai biết cả Thế họ lấy thì trong trường hợp này là cái tâm ngầm ăn cắp trước đây đã có nhưng mà nó chưa có điều kiện để, để họ ăn cắp tương tự như là cái tâm ngầm là cái có những người con trai thấy mình rất là đàng hoàng không lăng nhăng không bao giờ ý nghĩ tôi thích lăng nhăng cả không thích như thế nhưng tâm ngầm là có lăng nhăng cho nên lúc bây giờ điều kiện tự nhiên lại là cứ làm cạnh cái cô gái xinh xinh nhân viên của mình Uh, duyên dáng xong lại hâm mộ mình hơn nó đi công tác xa cùng nhau thế là nó bị bị linh tinh lăng nhằng này thì trước đây cái tâm đấy nó có rồi nhưng nó không có điều kiện bây giờ thì có điều kiện thì cái tâm gốc ngầm bên dưới nó xảy ra như vậy cái ngầm ngầm bên dưới mình nhiều khi mình không thấy này mới gọi là thể thể hành tức là tâm hành đấy là tâm của mình thì cái tâm hành này được trong bản ngã nó được coi là là bản ngã sắc thọ tựa hành thức là ngã thì nó được gọi là bản ngã tâm hành là nó chi phối những cái sự suy nghĩ của mình nó chi phối ngầm đến một ngày nào đó cái tâm hành của mình mình cũng làm nó tương đối trong sạch tương đối ổn định thì mình mới mơ hồ mình nhận ra tiếp Mà mình là mình còn phức tạp nữa Còn còn một cái thứ nữa gọi là Thứ quần Thứ quần tức là Cái cái mình nhận biết Mình nhận thấy Nhận biết và nhận thấy Thì trong cái phần nhận biết và nhận thấy Mà những cái phần nhận biết nhận thấy nào Thì phần nhận biết nhận thấy này Lại phải tách làm hai phần Cái phần nhận biết nhận thấy Chứ nó không nhận thấy được Sâu xa thì nó là thức uẩn thôi còn nhận thấy thật sâu xa để nó có thể phá đi sự ngu si, sự tham lam để nó về với tự do thì cái nhận thấy này nó lại nghiêng về phần vô ngã nó của của trí tuệ chứ nó không phải của thức uẩn cũng là nhận thấy nhận biết nhận biết nhận thấy cái thức uẩn nó chưa phải là cái thấy tột cùng của vũ trụ nó cũng không nó chỉ là thấy cái bề mặt hiện tượng mà thôi. Mặc dù nó rất chính xác, tức là cái người nào đó giống như là con vịt nó bay từ bắc xuống nam, nó nhận ra được đường đi, mặc dù nó nhắm mắt nó ngủ nó không lạc đường, nó vẫn hơn một vị phi công là phải lái máy bay là phải có có một hệ thống chỉ dẫn đường ở dưới mặt đất không lạc đường. Thì cái thức ổn của con vịt đó nó dùng thức ổn thì nó vẫn hơn chúng ta là dùng tưởng ổn để điều hành máy bay. Nên chúng ta có thể lạc, nhưng không lạc. Nhưng kể cả cái đấy chính xác như thế, biết như thế, biết đúng như thế, thì cái đúng đấy cũng chưa phải đúng gốc rễ. Nên nói đến cái biết thì thứ ẩn là cái biết. Nhưng mình lại dễ nhầm lẫn, nó lại là cái biết của trí tuệ của vô ngã thì nó cũng không phải. Nó là một sự biết so với trí tuệ vô ngã, nó vẫn sai chạy. Nó vẫn là bề mặt. Chưa chưa phải là sâu sắc. Nhưng mà như thế nó cũng ghê gớm lắm rồi. À, mấy ngày nữa mà bị bão thì con vật nó biết. À, cái thức vật nó biết. Như vậy khi nói về ngũ thể hay ngũ quẩn là mình bàn về năm thứ này. Và năm thứ này mình cũng chỉ biết khám mơ hồ. Mình cũng chỉ nói những cái gì nó liên quan đến đời sống nhiều hơn chứ nó không phải là một cái uh, chắc chắn được <cười> vì ngay như kinh sách mình đọc rất nhiều tài liệu họ viết cũng có chỗ đúng chỗ sai rồi chỗ khác nhau rồi ngay cả khi thực hành để xem ngũ ẩn cấu trúc của nó thì có những chỗ đã thấy là nó không giống như là sách viết nên mình biết là sách viết cũng không đúng nữa nên mình cũng không phải là người dịch sách để nói lại với các bạn, mình sẽ nói trên cái phương diện là mình đọc sách rồi mình được hướng dẫn rồi mình thực hành, cho mình thấy nó như thế nào, thì mình sẽ nói lại với các bạn và các bạn cũng chỉ lấy đó làm tài liệu tham khảo, nó không phải chân lý. Về thể thứ nhất là thể xác, thể thể xác của mình được coi là xác uẩn cái góc độ mình lấy một phần của sắc uẩn thôi. Thì mình coi là sắc uẩn cũng được để dễ hình dung. Thì thể xác nó vận hành tức là nhân quả của năm thể này nó có thể tương tác được sang nhau một phần và có những, nhưng mà nhân quả của cái thể nào thì nó vẫn nó vẫn phải chịu trách nhiệm trên cái thể đó. Ví dụ như thể xác của bạn Bạn muốn nó to khỏe. Bạn lại đi rèn thể tưởng uẩn. Tức là bạn rèn sự tưởng tượng của bạn. Suy nghĩ có nó có thấu đáo. Nó nó logic. Nó có đúng có sai. Bạn phân tách được. Thì thể xác nó cũng không khỏe lên được bao nhiêu. Đó. Bạn muốn thể tưởng uẩn của bạn. Nó biết đúng sai phải trái. Nó phân tích được à, ngọn ngành, Giống như người thông minh để nói chuyện. Bạn đi luyện thể xác là suốt ngày bạn đi tập gym. Thì nó cũng không hỗ trợ, không giúp được bạn thông tin bao nhiêu Tức là trồng dưa, được dưa là trồng đậu, được đậu Muốn thể xác tiến bộ, luyện thể xác Muốn thể khí tiến bộ, luyện thể khí, thể cảm thọ đó. Muốn thể cảm tưởng tiến bộ, luyện thể cảm tưởng Các thể khác chỉ là đối tượng, phụ trợ Về thể xác thì thường thường chúng ta nhìn thấy khá rõ được cái bề mặt bên ngoài ờ ngoài lớp lớp ngoài da, là lớp là sau lớp trong da mình nhìn không thấy được rồi. Thì thức ăn của thể xác nó là năng lượng. Năng lượng thì thức ăn của thể xác là ăn qua đường miệng, ăn qua đường mũi. Đây, miệng và mũi. Thể xác này để các thể khác nó nó điều hành thể xác và thể xác nó điều hành nó ngược trở lại nó tương tác với nhau thì bạn dùng cái điện thoại ấy, hay bạn dùng cái máy tính bạn thấy thể xác cái máy tính điện thoại là ram chip hay màn hình ấy. thì tương đương với cả cái cái cái, cái thể xác nữa là mình là thịt xương máu thịt này, này thì khi chúng ta tưởng chúng ta chỉ là có mỗi thể xác thôi thì chúng ta sẽ rất là khó rèn luyện để chúng ta phát triển vì chúng ta không hiểu rõ về mình cũng giống như mình sửa chữa cái điện thoại để sao cái điện thoại nó phát triển lên thì mình chỉ biết điện thoại là ram chip thôi thì rất là khó nâng cấp tại vì cái điện thoại ngoài ram chip nó còn có cái pin để nó được được năng lượng gọi là điện vậy muốn tăng năng lượng của nó thì lại phải tăng dung tích pin để được được nhiều điện Hay là cái điện thoại muốn nó thông minh hơn thì lại phải cài phần mềm thông minh vào, cải tiến phần mềm lập trình lại để các hệ điều hành máy tính hay là Android điện thoại nó càng ngày càng thông minh hơn. Thì như vậy cái mới có cái điện thoại nó phát triển. Thì tương tự chúng ta cũng là như vậy. Vậy như sự suy nghĩ chúng ta thông minh mà nó lại là do hầu hết là do phần cứng do tim gan thận phổi hay chẳng hạn thì chúng ta sửa tim gan thận phổi nó sẽ thông minh lên ngay nhưng nó nó không được như thế đâu nó không phải như vậy về thể xác chúng ta là ăn uống <cười> hít thở nhưng còn ngủ ngủ là nó bổ cho thể nào đây Thể cảm thọ chúng ta hay còn gọi là thể năng lượng Nó được bổ túc bằng ngủ Vậy chúng ta có thể ngủ rất nhiều nhưng chúng ta không biết nó ngủ để làm gì Ăn thì chúng ta biết thừa là để cho thể xác hoạt động Nhưng ngủ chúng ta không biết Ngủ cũng là năng lượng Cũng dành cho thể xác hoạt động Ngoài ra nó còn dùng năng lượng đấy do cả cho các cái cái não bộ hoạt động não hoạt động rất tinh vi không dùng năng lượng thô của thể thức ăn nó dùng năng lượng tinh hơn năng lượng nguyên khí của ngủ nạp vào qua các huyệt đạo qua da Vậy chúng ta có thể ăn một ngày à, nửa tiếng là đủ Nhưng chúng ta ngủ nửa tiếng không đủ Vì chúng ta hoạt động chính bằng cái năng lượng nạp Cái thể khí này, thể năng lượng này Nên bên trong phương đông của mình, mình hay nói là vận khí này, luyện khí này Chính là luyện thể năng lượng này Và rất nhiều người khi đi khám không ra bệnh đi khám họ đi khám trên thể xác bệnh trên thể xác đang không có nhưng lại bị bệnh trên thể khí lại có cho nên vẫn thấy mệt mỏi vẫn thấy lờ đờ nhưng mà khám không ra bệnh vì nó bệnh của thể khí không phải bệnh của thể xác bệnh của thể cảm thọ không phải bệnh của thể xác Mỗi khi chúng ta nạp được năng lượng tinh hoa thông qua ngủ hay thông qua thiền thì cái thể khí này nó đều phát triển đều mạnh mẽ đều đầy đầy ắp. Thì khi chúng ta thiền hay chúng ta ngủ mà nó nạp được đầy đủ thì sáng ra mặt tươi sáng tỉnh táo. Thể khí này khi nó nhiều rồi giàu thì nó thì nó có màu sáng. Nhé, thể khí này nó có màu sáng. Màu trắng sáng. Chuyện ai mà nạp đủ thể khí này thì cái hôm đấy mặt nó hồng hào trắng sáng hơn. Còn ngủ dậy mà nạp thiếu thể này thì nó ế ỏi. hay khi ốm mà cái thể khí này nó ít đi. Nó nằm trong tế bào mình nó ít đi thì cái tế bào nó bị sạm lại. Thành tránh mặt mình nó cứ hay xanh sao. Hay tối. Hay mà Và do thiếu năng lượng cái thể này hoạt động. Thì thường thường con người nó cũng bị ảnh hưởng sang sang cảm xúc rất là mạnh. Thế này nó là thể cảm thọ. Nó làm cho mình khi bị thiếu thể này mình thấy nó mệt mỏi về oải và dễ buồn, dễ chán. Nhớ chán căng năng lượng khi ngủ dậy cái thì lại thấy yêu đời. <cười> Về bạn nào mà biết cách gian luyện để cái dung chứa thể năng lượng này, thể cảm thọ này trong bạn nó được tăng lên Thì bạn đấy càng ngày càng khỏe Giống như vận động viên Cái thể năng lượng ở trong tế bào của họ nó nạp được nhiều hơn những người bình thường Cho nên, nên họ khỏe hơn Nên khi mình đi tập Rồi tập cho thể xác là hết cái năng lượng thô của ăn uống, của mỡ, ngủ nghỉ nó bù đắp cái thể năng lượng là thể khí nó bù vào như thế thì người sẽ trẻ lâu, sẽ khỏe lâu, nhìn rắn rỏi, người đầy năng lượng còn người nào cái thể năng lượng đấy thì nạp thì ít mà cái thể năng lượng thô của ăn uống là nhiều tức là người ta béo bẹo nhiều mỡ thì nhìn đấy xấu ngay và người đấy không khỏe vậy cái thể khí nó nằm trong thân thể thì thường thường là nó người nào mạnh thì nó lớn hơn thân thể một chút nó nhích ra bên ngoài ra ngoài da mình nhìn không thấy thôi nhưng mà nó cũng làm cho da sáng ra đẹp ra còn người nào bị yếu nó thu lại bên trong da thì người nó sạm lại và khi các bạn đi bị ốm đau bệnh tật chữa bệnh là khi bị cái thể năng lượng này nó trục chặt thì bạn hay bị sinh ra nhiều cái mệt mỏi uể oải bệnh tật mà bạn không biết đi khám thì mình không ra bệnh thì nên chú ý là tập cái thể khí này vì lúc đấy bị lỗi trong thể khí không có lỗi thể xác cho nên tìm bệnh nhân thể xác sẽ không tìm ra nổi <cười> khi bạn béo mập tức là thể xác của bạn nó không thông minh thể xác thông minh là khi nó thừa mỡ nó biết cách hoạt động nó thấy bức bí để nó hoạt động và nó tống mỡ Và khi đó nó lại biết một cách là nó ăn thì nó thấy không ngon nữa. Để nó ngừng cái ăn ở miệng vào. Còn khi thể xác của bạn nó không thông minh. Thì năng lượng mỡ trong bụng đầy có thể sinh ra làm bệnh tật cho thể xác. Nhưng mà vào miệng vẫn có thấy rất ngon. Để nó nạp được tiếp, nó lại phì ra tiếp, tăng cân tiếp. Thì đây là cái người đấy đã có một thể xác rốt nát. Mặc dù trí tuệ thì họ vẫn có thể là thông minh đấy. Nhưng mà thể xác họ không thông minh cái thông minh của thể xác là khi dư thức ăn thừa thải thì nó muốn ngừng lại khi mỡ thừa nhiều thì nó muốn hoạt động với thể xác ấy, nó muốn vận động muốn chơi thể thao thì đấy là bạn có một thể thông minh hay là thể xác thông minh là khi bạn uống rượu vào nó hại gan thì bạn không uống nữa nó thấy chán ngán ngay còn có thể xác bắt đầu ngu rốt đi rồi là uống vào hại gan hỏng gan nó vẫn cứ thi uống không uống nó không chịu được Thế đây là thể xác này nó bị rơi vào hoàn cảnh rất ngu dốt Nhưng đứa bé thường thường nó có thể xác thông minh hơn người lớn Vì nó chưa bị bị hư theo thời gian Cho nó uống rượu nó nhăn mặt Cho ăn ớt nó nhăn mặt Cho ăn những cái gì đúng lành mạnh thì nó lại thấy ngon Nhưng lớn lên dần dần cái đấy nó mất đi dần Mất đi dần Thể xác ngu đi dần Thế đến khi một ngày thể xác nó ngu như bố nó chẳng hạn thì bố nó lại đi uống rượu, đau hết gan, bố nó vẫn uống, xong lại phải vào bệnh viện chữa gan mẹ nó thích ăn thì vẫn cứ ăn, ăn béo phì vẫn ăn như vậy là người nào có một thể xác thông minh thì nó dễ tự họ giữ gìn được sức khỏe tương tự các thể khác, mình có thể nào thông minh thì mình được hạnh phúc ở thể đó thể xác thông minh, biết dừng cái ăn hại, không ăn nữa mệt biết ngủ nghỉ dư chất biết hoạt động để năng lượng vui hơn thì thể xác thông minh như vậy thì nó nó điều hành mình thì mình khỏe con người nào mà thể xác không thông minh béo mập vẫn cứ thích ăn nhiều đấy. thì nó bị kẹt dễ sinh bệnh sau đó là đến thể khí thể khí bạn đừng nạp qua ra qua giấc ngủ hoặc qua ngồi thiền định hoặc qua nghỉ ngơi Tức là cơ thể bạn ngồi yên ả yên Thì có một loại năng lượng Ở ngoài thiên nhiên Từ cây cối cũng có Từ ánh nắng mặt trời Ban mai có Chiều tà có Từ nước biển trong mát sạch có Nó khá nhiều ngoài thiên nhiên Cái chỗ nào mà nó nhiều Cái năng lượng mới nhiều hơn Thì người ta ra đó nạp Cái năng lượng ấy vào thân thể nó dễ hơn Thì cơ thể sẽ thấy thích hơn Thấy khoan khoái hơn Đấy Nên cái từ từ thoáng này này, thoáng nhìn qua mình đứng ra trước cái gió xong mình có một cảm giác dễ chịu Mình sẽ không giải thích được cái cảm thọ dễ chịu này Và Tại sao? nhưng thực chất nó lại là thân thể nạp thêm được năng lượng qua da cho nên thấy nó tỉnh táo dễ chịu Và cái năng lượng tinh hoa này thì thường thường nó dùng cho não nó dùng được cả cho những hoạt động của thân thể bình thường Vậy, khi chúng ta hoạt động mà chúng ta dùng năng lượng tinh khiết của ngủ của thiên định thì nó rất lãng phí. Khi hoạt động bình thường, ấy, hoạt động bình thường chúng ta lại dùng năng lượng thô của ăn, của mỡ, của cơm thì không lãng phí vì chúng ta ăn được ngay. Như vậy, cái người nào mà quen hoạt động tiêu hao năng lượng của thể cơm thì người ta sẽ giữ lại được cái năng lượng nguyên khí cơ thể giảm thọ, tiêu hao năng lượng của mỡ của calo thì lại giữ được cái năng lượng tinh hoa, thì người này rất khỏe, hồng hào, sống lâu, trẻ rất là lâu. Và những vận động viên thành công là chủ yếu là khi người ta tập thì người ta lại quen vận động dù mạnh đến mấy cũng tiêu hao năng lượng của cơm, vẫn giữ lại được cái năng lượng của của nguyên khí, của thể khí, thì khỏe. Còn cái người nào ấy Hoạt động bị hư rồi, bị ngược lại. Tức là mỗi lần tôi hoạt động, tôi toàn tiêu hao năng lượng của ngủ. Năng lượng tốt, mà lại không tiêu hao được năng lượng của trực khí. Thì khi này, người đấy sẽ bị ốm yếu dần và yếu dần. Tất cả những người yếu đều bị tình trạng như vậy. Đi vì tình trạng là làm thì lại dùng nguyên khí, không dùng trực khí. nên khi quá trình vận hành để con người khỏe lên, thì phải tập làm sao để cái thân thể nó quen dùng trực khí và quen giữ nguyên khí đó thì cái mối chốt là như vậy thì khi người tập đúng nó sẽ xảy ra hiện tượng nguyên khí giữ lại và trừ khí tống đi càng tống nhiều trực khí giữ nhiều nguyên khí thì là tập càng giỏi mà càng tống mất nguyên khí giữ lại trực khí thì tập càng dở trực khí là mỡ là thể thô Nên khi tập đi nó đốt, nó sinh ra nhiệt. Nó là thể thô, nó sinh ra nhiệt. Cho nên khi bạn đốt được thể thô như bạn tập một cái gì đó, da rẻ bạn hồng lên, mồ hôi lấp sấp đi ra, nó tuôn ra, cơ thể thấy nóng. Như vậy là bạn tống được trực khí. Thì người nó khỏe. Mà lại giữ được nguyên khí. Như vậy bạn tập bạn thấy là người nó mỏi, nó đau ra được mồ hôi, mà nhưng mà thấy rất khoan khoái, không thấy mệt. Thì trong trường hợp này là, là tập đúng. Thấy mỏi, thấy đau, ra mồ hôi, thấy khoan khoái, không thấy mệt. Còn cái bạn mà tập mệt ra mất nguyên khí, trực khí trong tống đi. là Khi mình tập luyện, không thấy ra mồ hôi, không thấy đốt mỡ để hao cái khí thô chọc. Một hồi cái nguyên khí do ngủ nó được, nó tích lũy, nó tống đi mất hết. Thế là mặt nó xanh xanh. Người thể hồn thở hồn hèn thế mệt thế mỏi thành ra mỗi lần rủ tập là là sợ vì sợ cảm giác mệt mỏi về mỏi đó thì đấy là bị tập sai tức là năng lượng được quyền tống đi hết nhưng chỉ là năng lượng thô của ăn còn năng lượng tinh hoa giữ lại là cơ thể thứ hai thì cần giữ đấy là nguyên lý tập Đúng rồi, mình đang nói tập thể dục hay lao động đấy, hay chơi thể thao đấy. Thì các bạn đều muốn tập cho sức khỏe mà, nhưng các bạn không hiểu kỹ về nguyên lý. Thì vô tình các bạn, có bạn tập thì khỏe lên, các bạn tập thì yếu đi. Bạn vô tình tập khỏe lên vì bạn tống đi trực khí, giữ được nguyên khí, thì thành bạn càng tập càng khỏe. Còn cái bạn vô tình mà lại tống đi mất nguyên khí, trực khí vẫn giữ lại thì thấy càng tập càng yếu. Thì cái nguyên khí nó mất nó luôn luôn sinh ra cảm giác mệt. Trược khí nó mất thì nó chỉ sinh ra cảm giác đau hoặc mỏi thôi. Khi bạn tập tạ bạn đau tay, đau cơ, mỏi tay mỏi cơ như người nó khoan khoái thì đương nhiên là tống trược khí và giữ nguyên khí. những bạn tập cái gì đấy bạn không thấy đau tay, không thấy mỏi cơ. Cháu chỉ thấy há mồm mơ thở hồng hộc. ra thì nó xanh xanh lại thì bạn đã tống mất cái cái nguyên khí giữ lại của bạn rồi. Thì bạn tập sai. vì cái ngũ hần này nó quan trọng trong đời sống chúng ta là chúng ta hiểu được cái thể khí cái thể năng lượng ấy. hay còn gọi là thể cảm thọ thì nó về phần giữ gìn sức khỏe tập luyện mình sẽ biết rất là tốt thể khí này nó màu sáng nhá nên khi bạn nào hôm nào thấy ngủ dậy nạp được năng lượng mà mặt nó sáng rồi nó hồng nhá thì đấy là nhiều năng lượng, thể khí tốt. Còn thấy nó tái tái tái tái thì hôm đấy là năng lượng nó, nó cạn. Và cái ngày nguyên khí này nó cạn hết thì thường thường ngày đấy là mình mình chia tay với cuộc sống này. Thì cái món ăn nào mà nó có ngầm ngầm cái năng lượng cho cái nguyên khí, không phải món ăn thuần là trừ khí đâu. Trong món ăn có món ăn lẫn có lẫn cả nguyên khí cái năng lượng tinh này, này. ví dụ như là cùng một con gà nhé con gà nó ở thiên nhiên thế là cái năng lượng nguyên khí của nó nó nạp vào trong cái tế bào nó nhiều hơn con gà rừng, con gà đồi nó gầy gầy đấy thôi nhưng năng lượng trong tế bào nhiều hơn thì bạn mới ăn nó bạn sẽ thấy khác cái con gà công nghiệp nó cũng là cái tế bào công thức như nhau nhưng ăn nếm vào mồm nó vẫn có một chút khác nhau là cái năng lượng Nó chạy vào lưỡi mình nó phân biệt được À con gà chạy trên đồi nó ngon hơn Thì khi cái ngon do nhiều năng lượng Lưỡi mà nó tốt nó vẫn có thể nếm nó biết được Thì cái con gà đấy là nó nhiều nguyên khí hơn Thì khi người nào mà ăn những thức ăn nhiều nguyên khí hơn vào Thì cái phần bổ nguyên khí nó cũng được Được bổ tốt tốt hơn Thì vậy là Món ăn nhiều nguyên khí nó nghiêng vào phần ngon và món ăn mà ít nguyên khí, mà chất nó nhiều nó nghiêng vào phần bổ. Người ta nói là món ăn này bổ nhưng mà không ngon, món cái ngon nhưng mà không bổ. Nhưng trong cái từ ngon của con người nó rất dễ nhầm, là chúng ta nghiện cái gì chúng ta gọi là ngon. Thế là cái từ ngon nó bị loạn, nó không phân tách được cái ngon nào là do mình nghiện, nhưng nó chả có năng lượng gì cả. Với cái ngon là nó không phải do mình nghiện mà do thân thể mình thông minh. Nó cần cái năng lượng tinh hoa Thì nó nếm nó biết Thì nó thích ăn thứ đó Vì như bạn rất mệt Bạn định nạp năng lượng qua đường bổ Là bạn uống một ly nước cam Nó chảy vào trong ruột Trong nó hấp thụ đường calo Nó qua thành mạch máu Để cho bạn tỉnh táo Thì một lần như thế Chắc cũng phải mất uh, nửa tiếng đồng hồ Thì bạn mới thấy tỉnh Như trong trường hợp cái Năng lượng trong cái quả cam ấy, Nó lại ở cái thể khí Thể năng lượng mà nó nó nó truyền ra nó không phải là cái, cái năng lượng calo ở trong phân tử mà nó là một cái năng lượng thể khí nó cũng nằm trong quả cam thì bạn vắt nước cam ra khi bạn đang bệt bạn uống bạn mới uống hớp đến miệng thôi ngậm trong miệng thôi thì cái năng lượng nó nó nát thâm qua da của bạn nó ngấm qua da y như được ngủ nghỉ thì bạn mới ngậm vào miệng nó uống cái tự nhiên nó tỉnh luôn đấy thì trong trường hợp đấy là bạn chưa nạp qua đường ruột đường bụng mà đã nạp qua thể khí trực tiếp qua đường miệng một chút nhưng mới hớp đến miệng cái người đang mệt tự nhiên nó tỉnh luôn là vì cái năng lượng này cái năng lượng thể khí này trời chết rồi mình cũng xin lỗi rồi mình lấy ví dụ con gà rừng này thì các bạn lại thích ăn thịt gà rừng mất thôi đây là mặt nhược khi mình lấy ví dụ không khéo. Cái trái cây mà bạn thấy ăn đậm đà khi so ra cái chất bổ của nó ít hơn mà ăn thấy đậm đà hơn là nó có một chút cái cái nguyên khí nó nhiều hơn, nhiều hơn cái cây trồng công nghiệp. Thấy nhá, nhiều hơn cây trồng công nghiệp. Nhưng mà ăn cái này thì nó bổ trợ được rất ít. Giống như là cái phần này trong thức ăn nó chỉ là 10% trở lại. Mà nó chủ yếu nạp qua da, qua ngủ nghỉ. nên khi bạn ngủ nghỉ một chỗ nào thoáng, bạn sẽ thấy tỉnh hơn là cái chỗ nào nó bí. Tuy nhiên bạn nhét bạn vào trong cái phòng. Thế là cái gió qua lại nó mang cái năng lượng đó nó ít. Thì bạn bị bí. Mặc dù điều hòa rất mát, bạn dậy vẫn không thấy tỉnh táo bằng. À, nghỉ ở cái chỗ mà nó nhiều năng lượng. Thì nó nạp qua thân thể của bạn. Để bạn tỉnh táo hơn. Cái năng lượng này nó nuôi não, dẫn đến là những cái người làm về tư duy suy nghĩ thì dùng năng lượng này. Một vị giám đốc suy nghĩ nhiều mệt, dùng năng lượng nguyên khí này. Thì muốn, mệt đây là hiện tượng cái năng lượng này nó bắt đầu cạn, thế họ nghĩ bắt đầu loạn, không nghĩ được nữa, vì thiếu nguồn nguyên liệu cung cấp để cho não suy nghĩ vậy mình phải cho họ nạp, cho họ nạp thì bây giờ mình lại tưởng là cứ thiếu năng lượng nạp nó qua đường mồm được, thế mình lại đi mua cho ông ấy con gà rán, về bảo thôi ngài ăn cái cái cái đùi gà rán này ngon lắm ăn xong là nghĩ được công việc là họp được tiếp ngay, thế bạn cứ thử đi, ông giám đốc này ăn xong cũng sẽ không nghĩ được không họp được, đâu. nhưng bạn lại biết là à chỉ cần nghỉ ngơi là nạp được nguyên khí, thế bảo à chỗ này gió rất là thoáng mát cây cối thanh tĩnh Uh, ngài ra nằm ở trên đó hay bạn ra nằm ở trên đó, chợp mắt đi khoảng tiếng và họ tiếp, thế là họ nằm ở đấy yên tĩnh thoáng mát nạp qua da lại chợp mắt một cái thì nó càng cơ thể càng nạp tốt cái năng lượng, thế họ chợp mắt đấy khoảng nửa tiếng thôi họ vào họ suy nghĩ mạch lạc lên ngay, đó vì nó nạp được thêm cái năng lượng để để cung cấp cho não hoạt động. những bác nông dân thì khác nhá. Bác đi cày nhiều quá. Nó mỏi chân, mỏi tay rồi nó nó nó hết cái năng lượng của thể xác. Thế bảo thôi bác lên làm bát cơm. Thế bác ăn bát cơm với cái miếng đùi gà xong bác lại thế bác xuống bác cày được tiếp. Không vấn đề gì cả. Như đó. Thì khi các bạn hiểu là giữa thể xác và thể khí cách ăn uống nó cũng có khác nhau. Thể khí thể cảm thọ, năng lượng của nó là ngủ hoặc thiền hoặc nghỉ ngơi nạp trực tiếp qua da có các hiệt đạo thể xác là nạp qua mũi thở oxy miệng ăn các món gọi là thức ăn ừ. muốn thể xác khỏe đẹp thì cái thể năng lượng không nhìn thấy kia lại phải là dồi dào cho nên cuối cùng cái người nào biết tập để nạp được nhiều thở khí vào tế bào đóng được trực khí tế vào đi thì người đấy càng ngày càng khỏe tại sao chúng ta bị bệnh mà khám không ra rất nhiều trường hợp là do thể xác không bị bệnh nhưng mà cái phần dung chứa thể khí này trong thân thể thì nó bị bệnh dẫn đến là nó cứ mệt lật bệt hoài Vậy thức ăn của thể khí là ngủ nghỉ ngồi thiền. Thì trên thể khí hay thể cảm thọ này còn một thể gọi là thể tưởng tượng. Người ta hay gọi là thể tưởng tượng nhưng mà gọi đúng nghĩa nó thì có thể gọi là thể tưởng tượng. Tức là nó hay tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu mình. Hay tưởng tượng ra âm thanh trong đầu mình. Xong nó có thể so sánh những cái hình ảnh âm thanh đó với kinh nghiệm cũ, hình ảnh âm thanh khác. Để nó ra, nó cứ so sánh, so sánh. Để nó ra một cái nhận xét. Thì khi ra một cái nhận xét, duyệt cái nhận xét đấy, nó lại là là khác, nó không phải cổ thể được. Nên nhiều người nghĩ rất nhiều hướng, rút đúc ra rất nhiều hướng, nhưng chốt là tôi đi theo hướng nào để kinh doanh, đã không chốt được. Những phần chốt này của phần thức quẩn không phải của tưởng quẩn. Tưởng quẩn là mưu sĩ nghĩ ra nhiều kế cho bạn. Kế là bạn kinh doanh quần áo này. Kế là bạn kinh doanh bất động sản này. Kế là bạn là đi dạy học này. Mỗi cái đều yêu nhiều kia nó bầy la liệt cho bạn. Đọc xong rồi, phân tích xong rồi. Vẫn có một thằng chốt. Chốt này thuộc về thường thường là về thức quẩn nhưng có trường hợp nó chỉ là hành uẩn thôi mình thích cái gì mình chốt cái đấy thì hành uẩn nhưng mình cảm nhận được cái gì đúng mình chốt cái đó thì nó lại thường tự uẩn như vậy thức ăn của tường uẩn hay tường ấm này Thứ ăn rồi tường ẩn từ ẩm này nó là những cái hình ảnh mình va chạm bằng mắt này Những âm thanh mình nghe bằng tai này đó. Như vậy là các bạn nhìn mình đang nói chuyện Người ta các bạn nghe miệng mình nói ra Thì đây chính là thứ ăn của tường ẩn Vậy tường ẩn của bạn nào đó mà chỉ thích nghe những cái lời nói nó sai trái Mà lại thấy nó êm tai Thì thể tường ẩn này bắt đầu bị bị có vấn đề, bị lỗi. Thế tư hồn lanh mạnh là rất thích nghe cái điều đúng hơn. Càng lành mạnh thì nó càng thích cái điều đúng. Nó nghe nó thấy hợp lý. Còn không lành mạnh thì nó lại nó bị bệnh tật thì nó nó sai, nó nghe cái điều sai. Nên khi mình dạy những giáo lý sai, xem những bộ phim bạo lực sai trái thì nó tác động lên nhiều thể, thì đầu tiên nó tác động lên thể tường quần này đã, tường quẩn trực tiếp. Cái sự suy nghĩ sai, tưởng tượng sai. Nếu cái người nào mà tường quẩn nó yếu, nó nhỏ, nó nhỏ quá. Thì thức ăn của nó là kiến thức người ta cần rất ít. Đứa bé nó nhỏ, nó cần ăn ít. Tường quẩn người ta nhỏ, yếu nó cũng cần ăn ít. Tường quẩn bị sai trái thì nó thích thức ăn, ăn thức ăn sai. thể tưởng nguyện này thì màu nó là màu sáng, trong sáng. người nào có nhãn thần ấy, thì sẽ nhìn thấy nó là nó, nó, nó trong sáng. như vậy khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta tưởng tượng hình dung mà nhiều cái điều tốt đẹp thì nó trong mà nó sáng, cái thể tưởng nguyện này trong sáng nó sẽ như vậy là Cái nghĩa đen của tấm lòng trong sáng ấy Nó cũng có nghĩa là Cái người đấy có nhiều cái suy nghĩ nó, nó đúng đắn đấy Nó trong sáng Nên Các cụ mà nói được như thế là về trên nghĩa đen Tức là cái người này giống như người đắc thần thông Có thể nhìn thấy được suy nghĩ Hình dung của người khác À người này suy nghĩ trong sáng ơn tường nó bị sai thì nó hay suy nghĩ nó phát ra cái sự đen tối nó không trong sáng nó sân hận xấu ác thì nó nó dễ ra cái màu tia lửa đỏ Đấy, nóng này Nên người ta gọi là nóng như lửa vậy chúng ta muốn luyện cái thể tường quần này chúng ta thì đầu tiên là phải tập suy nghĩ hợp lý tập cho suy nghĩ hợp lý hoặc khi cần là phải tập là khi tôi nhớ được tôi hồi tưởng được những cái lành mạnh là tôi hồi tưởng tôi nhớ được ngồi một chỗ thành thơi thì có một người ngồi chỗ thành thơi tự nhiên tưởng quần hoạt động não nó cứ nghĩ tháng luôn về những cái thứ khó chịu nghĩ thằng nào nó nó trêu mình tức quá thế là cái Nghĩ tới cái thằng nào chiêu mình hình ảnh nổi lên Nó mới xuyên sang thể cảm thọ là mình khổ theo luôn Xuyên sang thể cảm thọ là khí nó chạy bên trong nó loạn nó tức luôn Thế là thọ khổ nó tới Bị tức khí thọ khổ nó tới Thì như vậy là người này là điều hành thể tường quẩn rất kém Ngồi một chỗ ý nghĩ miên man linh tinh nó tới Nó hành mình nó làm khổ mình con người mà điều hành làm chủ thể tưởng quần rồi biết tập dần thì khi ngồi một chỗ, khi cần nó không nghĩ là nó không nghĩ thì não được nghỉ ngơi rất là tốt khi suy nghĩ thì rất thông minh còn nếu mà họ bị tập suy nghĩ vẫn bị suy nghĩ nó tới thì họ đã tập cho suy nghĩ lành mạnh Ví dụ như các bạn ngồi không mà các bạn hồi tưởng được những giờ phút hạnh phúc lành mạnh của các bạn làm cho các bạn tâm hồn an lạc mạnh mẽ, thì như vậy là các bạn đang đang tập cho thể tường quản nó, nó làm việc tốt, đang tập cho nó. Còn ngồi các bạn nghe người nói chuyện, các bạn đang phân tích, trong bạn rút đúc trong cái gì hợp lý hay không, thì cũng bạn đang dùng tường quản, tăng luyện nó. Tường quản tốt thì bạn sẽ phân tích tốt, hồi tưởng tốt, nhớ tốt, nghĩ tốt rút đúc ra được những cái điều nó chính xác hơn, nó hợp thực tế hơn. Về những người giám đốc kinh doanh thành công là những người có tưởng quần cũng có một số người là tưởng quần cũng khá phát triển. Họ hình dung cái gì nó hợp lý, hợp điều kiện nhân quả. Tưởng quần phát triển là họ nó hình dung ra được những cái điều kiện nó hợp với nhân quả. Nó hình dung là cái món này hình dáng đẹp thế kia giá nó bấy nhiêu là vừa về chế biến lại một chút sẽ bán ra về giá này thì sẽ chạy nó tính được về hàng hóa thì tự thân thành kinh doanh người ta có lãi cái trí tưởng tượng của họ nó sát thực tế đấy còn người nào trí tưởng tượng một đằng mà thực tế một nẻo thì được gọi là người ngu dốt vì cái tường quần nó bị bị sai lệch nhiều quá nó không có hình dung mô phỏng được đúng như thực tế còn tường quần nó mô phỏng được đúng như thực tế thì thì nó biết trước rất nhiều thứ Nó chưa gặp nên nó chỉ cần mô phỏng trong đầu nó thôi. Thế là nó sát thực tế. Mai mốt xảy ra trong thực tế giống hệt nó mô phỏng. Thành ra nhiều khi đá bóng vậy. À, ông à, huấn luyện viên mô phỏng trong đầu. Tương đối chính xác. Thế là mới ứng dụng cho thực tế. Nó cũng chính xác giống vậy. Thế là đội bóng của Việt Nam mình đá nó thắng thì trong trường hợp này là cái thể tưởng của cái người đó về cái mảng hình dung đá bóng đó tốt, giỏi thứ an tường huẩn là kiến thức nhé nhưng bạn nào chăm học thì bạn phải hiểu rằng cái tường quần của bạn tương đối to khỏe đó. Mà bạn gặp được cái vị thầy mà dạy đúng nữa, để tường quần nó lại do được cái đúng đấy thì càng ngày nó càng càng to khỏe nó lớn phát triển mạnh lên. Thì cái trí thông minh của bạn ấy nó kéo về mạnh hơn, cái trí lý luận đâu ra đó. Cái trí hình dung tưởng tượng của bạn nó càng tốt. Còn gặp một người thầy mà bị lý luận sai, dạy theo thì cái tường quần của mình nó đang khỏe mạnh phát triển sai nó cứ bị yếu đi dần yếu đi dần Các bạn nào mà thể tường quần yếu thì học rất hay nhức đầu nghe đến mới lý thuyết là sợ họ thích hành thôi Đấy. thì cái người mà ngại học mà lại thích hành là do cái tường quần này nó cũng có vấn đề nó có vấn đề cho nó yếu còn người nào mà thích cả học cả hành thì đương nhiên là khác hành nó là thể tâm học hay hành tốt tức là cả tâm lẫn trí đều đều phát triển còn học tốt mà hành dở là, là tâm thì yếu mà trí thì thể tưởng ẩn thì mạnh còn hành thì được là trên tâm nhưng mà học suy nghĩ thì non thì cái thể tưởng ẩn ẩn nó hơi yếu <cười> Nói về ngũ huẩn thì nói rất là dài Mình sẽ không đủ thời gian mình nói Cho nên là chúng ta mỗi cái thể chúng ta sẽ nói sơ qua một cái Như vậy các bạn hiểu là khi các bạn tìm hiểu Thông qua ngôn ngữ người thầy giảng Thông qua bộ phim truyện thì đều thuộc tường huẩn cả Mà tường huẩn của bạn nào phát triển thì nó thích thực tế Tường huẩn nó không phát triển thì nó thích những thứ không thực tế Không thực tế gì ấy nhé. Có hai người đều xem thì một người cứ thích xem cái thực tế là như phim khoa học. Nhưng một người chỉ thích xem phim giả tưởng thôi. Hay thể tưởng hóa phát triển thì một người thích thực tế là gì? Họ xấu, họ yếu được bảo ờ anh nhìn cũng bình thường thôi, không gì vượt trội. Họ ok. Nhưng mà cái thể tưởng hóa nó yếu ấy, nó thích những thứ viển vông ấy thì cứ phải Lùn ơi bạn thấp thấp như thế nhưng mà nhìn lại đẹp Bạn béo như thế nhưng mà nhìn nó lại hay Hay là mình không sinh được khen xinh ấy thích liền Tức là nó không thích những cái gì nó sát thực tế Thế từ gần nó yếu Nên bạn để ý xem những người xem phim khoa học bạn nhặt ra 10 người Chỉ cái phim nào nó hợp lý thì người ta mới xem, phim không hợp lý người ta vứt sọt rác Bạn đã làm 10 người như thế và 10 người thì phim vô lý đến mấy cũng vẫn cứ thích xem phim giả tưởng cũng thích xem xong bạn mới so sánh 10 người này với nhau thì bạn sẽ thấy là cái nhóm nào thông minh hơn cái nhóm mà mà mà xem phim vừa hát trong bị giặc đâm cho một nhát vào vào tim ấy, mà đứng hát lên một lúc rồi mới lăn ra chết ấy. mà vẫn thấy hợp lý vẫn thích xem ấy đấy người có có nhóm khác nó thấy thế nó thấy vô lý coi nó chả xem được nó bỏ thôi chịu không loại xem được cái loại cải lương này đấy là nó có khác nhau tức là bạn cứ xem cái gì nghe ai nói cái gì mà hợp lý thì bạn thích Tự nhiên có câu nói chúc bạn vạn sự như ý buổi Tết Bạn cũng chỉ vui vui vì người kia Người ta quý mình người ta chúc thôi Nhưng mà theo câu chúc đấy thì bạn chả thích câu chúc đó Vì nó vô lý lắm Vạn sự trên đời làm sao nó như ý mình được Mà mình phải hiểu thấu vạn sự trên đời Để ý của mình nó chạy theo vạn sự trên đời Tức là ý của mình nó phù hợp với cả thiên nhiên Phù hợp với vũ trụ Phù hợp với vạn sự trên đời Thì mình mới có hạnh phúc tức là vạn ý nó phải như sự thật thì mình có hạnh phúc còn vạn cái sự thật nó lại phải quay ngược lại nó như cái ý cá nhân của tôi ấy. thì nó không có chuyện đó trên đời Đấy. như vậy mình thích những câu chúc này thích những câu khen phỉnh định mà nó càng vô lý bao nhiêu thì đương nhiên là cái phần tường huẩn của mình nó nó cũng có lỗi trong phần đó tất nhiên nó có cả các cái thể khác nữa nhưng mà đa số là cái thể tưởng huẩn nó bị lỗi thì cứ cái gì bị khen, bị nịnh, bị sai thực tế luôn thì nó lại hình dung giống giống thực tế. Thì mình vẫn nay được mọi người chúc vạn sự như ý mà, mình cũng bảo thôi. Chúc bạn sự như ý mà ý mình nó nó có giống vạn sự đâu nó bị vô lý thì mình dính nhiều khổ lắm. Từ lâu rồi từ lúc mình trẻ mình biết là cái ý của mình chính là sự thật đang diễn ra của thiên nhiên của xã hội thì phải nói là vạn ý như sự thật thì nói tắt là vạn ý như sự thì câu này nó làm cho mình hạnh phúc mình đạt tới thì chuẩn chỉ hơn mình người hạnh người người là trí tuệ thông minh cần vạn sự như ý thì mình rất dễ trở thành người ảo tưởng Thực chất những người hạnh phúc là cái ý của họ nó sát với thực tế xảy ra, nó xảy ra như sự thật, thế là họ vui Đấy. Ý của họ sát với sự thật, nên sự thật xảy ra, trùng với ý của họ nên họ vui Chứ không phải sự thật bên ngoài, nó phải bẻ queo theo cái ý riêng của họ, không phải thế đâu Mà họ đã biết chỉnh ý của họ, theo với sự thật bên ngoài, vui theo sự thật bên ngoài thì đấy là cả mình nói sơ qua về cái tường uẩn bạn tập tường uẩn bạn làm bằng tường uẩn trong hàng ngày là rất nhiều tường uẩn này chúng ta dùng rất nhiều và nó nó hay dùng cái vỏ não của chúng ta đấy nó thường xuyên nó dùng vỏ não của chúng ta vỏ não chúng ta suy nghĩ miên man không dừng lại được, tập thiền dừng lại được. Cũng là để cho tường ổn hoạt động mạch lạc tốt hơn. Chúng ta tập thiền. Quan sát thân thể hoàn toàn đến một cái ngưỡng quan sát được kỹ được tốt quá. Năng lượng chạy lên não nó dừng lại. Nó không chạy linh tinh lên não làm việc lan man nữa. Não ta bớt suy nghĩ đi, vọng tưởng bớt sinh ra đi, não được nghỉ ngơi. Đầu nó mát đỡ đau Sau đó nó nghỉ ngơi một thời gian Nó lành mạnh lại Các nguồn năng lượng Cung cấp lên não chạy đúng hướng hơn Tốt hơn Khi chúng ta suy nghĩ Thì cái năng lượng nó lại được dồi dào hơn Chạy đúng hơn Nó làm cho suy nghĩ sâu sắc hơn Trên người thiền thường thường Sẽ giúp trí tuệ là Nó giúp ngay cái não Được nghỉ và được hoạt động đúng hơn trực tiếp. Sau cái tường uẩn này là cái hành uẩn, hay còn là tâm, tâm hành. Tại sao mình gọi là tâm? Vì mình hiểu tâm là những ý muốn, ý muốn, những cái ham thích, những ý muốn lớn căn bản ý thích chính của chúng ta. Nó cũng là một thể thể ham muốn. Cái thể này của từng người khác nhau, nó sinh ra ham muốn khác nhau. Thì tâm này khi nó trong sạch thì nó cũng là trong và sáng. Sắc màu nó lại trong và sáng. Nó nhẹ hơn, nó mơ hồ hơn thể tưởng thể tưởng nó nặng hơn trên một bậc thánh người ta nhìn được thể tưởng của mình dẫn đến khi mình suy nghĩ họ biết mình suy nghĩ gì họ có thể thấy được nhưng thể tâm này sâu xa hơn thể tưởng này suy nghĩ nó thô mức độ là nhiều khi mình nghĩ cái người cảnh âm ấy, người ta cũng biết mình nghĩ gì nhưng mà đến thể tâm mình muốn muốn ngầm ngầm mong cái gì là đã khó thấy không thấy được thấy được tâm này bậc thánh như thế thì khi tâm trong sáng làm tâm tốt cũng vậy khi nó bị đen tối là nó cũng không tốt giữa chúng ta thì chúng ta nhìn một người tâm trong sáng người tâm đen tối chúng ta không biết được vì chúng ta không nhìn thấy tâm Khi nhìn thấy tâm nào thì thấy người nào tâm lành mạnh hoặc tâm không lành mạnh thì lại thấy được thì Thánh thấy được Nó chỉ cần nhìn màu thôi Vậy thể tâm này cũng như thể tưởng Thể tưởng thức ăn nó là kiến thức thông tin đó là thông tin thông tin những cái thông tin kiến thức đưa vào thể tưởng thể tưởng tượng nó được chỉnh sửa bớt sai đi thì nó mới vỡ hòa ra cái hiểu biết đúng hơn thì cái năng lượng của thể tưởng này nó được thông tốt hơn thì cái người đấy học thấy vui hơn học sẽ thấy vui hơn thấy khỏe hơn Nên bây giờ năng lượng năng bế tắc nghe trả hiểu thì nó buồn ngủ Nói đến đúng cái đoạn mà nó làm phá vỡ bế tắc, gỡ bí cho cái sự ngu dốt nó biến mất. Thì lúc này cái năng lượng nó được thông đi, người sẽ thấy thoải mái, khoan khoái, nhẹ nhàng, vui vẻ hơn và người này thích học hơn. Tương tự như thể xác của mình đang ốm yếu mà được ăn, ăn cơm mà thì nên nó khỏe, nên nó nạp năng lượng cao hơn cái là thể khí của mình, thể cảm thọ của mình, nó cũng đạp năng lượng bằng ngủ nghỉ. Còn cái thể tâm là những ham muốn ngầm của mình, những ham muốn ham thích của mình. thì khi ham muốn ham thích mà nó bị bế tắc cho nó không được thỏa mãn. Thì mình sẽ có một cái tâm khổ của tâm Hay còn gọi là tâm bị bí, ý ảnh Hay còn gọi là năng lượng chỗ đấy nó cũng bị, bị khóa, bị bí lại Bạn mong muốn được cái gì quá, thèm nó quá mà không có Thì chỗ đó tâm của bạn nó bị vết thương rồi nhỏ bạn rất mong muốn vậy như là có một cái ô tô để chơi thằng nhà bên nó có nhưng nhà mình nó không có Mà bạn mong muốn đấy quá thì nó giống như có một vết thương năng lượng nó bị khóa bế tắc ở chỗ đó lớn lên thì bạn bị bị bế tắc đây cái mong muốn của bạn nó là quyền tình danh lợi chẳng hạn hay là dục. Thì mình mong muốn tình cảm mình với một người khác phái người ta không đáp ứng. Đấy, thì cái này nó cũng thể thuộc thể thể hành tâm hành thì thứ tư. Cái mong muốn ấy. Còn cái gì sinh ra cái mong muốn đấy thì đương nhiên là nhiều ngũ thể nó tương tác với nhau. Cho nên nó, nó có sinh ra mong muốn như những cái thân xác của mình nó cũng có thể sinh ra cái mong muốn đó. Còn cái mong muốn đó thì nó lại là một thể thì chúng ta cứ ngầm ngầm phải làm theo những mong muốn của chúng ta. Không chống được. Thích gì làm đấy chứ không chống được. Làm trái ý thích một cái là nó bị khổ sinh ra ngay. Tức là bị lập trình. Cái thể này là thể phức tạp và thể sâu xa nhất. Nó chính là bản ngã gốc. thể tưởng nhớ nghĩ của bạn. Bản chất sang một đời mới những cái nhớ nghĩ hiểu biết đấy của bạn, bạn nhớ về người này nghĩ về người kia nó bị quên mất nó không đi theo được, thân thể của bạn cũng tan không đi theo được, năng lượng của bạn cũng tan năng khỏe không đi theo được, những cái tâm muốn ngầm là bạn vẫn muốn danh muốn lợi này này, nó không chết, nó không phải tan rã như thế, nó lại đi theo được bạn bạn lớn lên bạn vẫn thích giống hệt cái đời trước đời trước thích cô da trắng này tóc dài này môi hồng đời sau sinh ra nó vẫn hệt vì nó vẫn là cái cái tâm hành đó tâm hành nó chưa thay đời trước cái tâm nó nó còn lại cho nên khi đời trước bạn gặp một người bạn thân thiết với người đấy bạn quen thuộc bạn tin cậy người đó đời này bạn gặp lại chỉ nhớ nó quen sạch rồi tên tuổi nó quên sạch mọi thứ quên hết không thấy duy nhất cái tâm hành này nó thấy quen quen và hai thứ gặp nhau nó thấy quen quen nó không nhớ được hình dáng âm thanh lời nói gì hết nhưng mà nó cảm giác quen thuộc kinh cậy nó xảy ra về thức ăn của thể tâm này Thế tâm này muốn phát triển cứ ăn đúng của nó là những cái gì nó lành mạnh Tâm này nó khỏe mạnh thì đầu tiên của nó là nó yên tĩnh và nó an lạc Còn khi nó không lành mạnh là nó bị xáo động bị bám miễu Nó không có khả năng đứng độc lập khả năng khi nó đứng độc lập nó yên tĩnh là nó lành mạnh còn khi nó bị yếu là nó xáo động nó bám víu nó tham cái nọ nó thích cái kia cái người nào cứ tham thích quá nhiều đó. ngồi yên một chỗ không được vì cái tâm nó nó xáo động nó chạy theo những cái ham thích đấy nó không thể ngồi yên mà được nó ngồi yên nó khổ luôn nó ngồi yên là cái tâm đấy nó sẽ tác động nó làm cái thọ khổ xuất hiện ngay cho nên khi các bạn luyện thể trí hay là thể tưởng thì các bạn à, dùng à, lý luận dùng à, kiến thức dùng à, thông tin đúng để học để tập để đọc như cái bạn muốn điều chỉnh tâm này thì thông tin lý luận kiến thức đúng nó chỉ là tác dụng phụ nó tác dụng từ thể tưởng sang thôi nó không trực tiếp còn thể tâm trực tiếp của nó là bạn không để nó chạy lăng xăng không để nó bị khống chế vậy bạn muốn thể tâm này lớn mạnh Thì thường thường người ta phải dùng đến thiền định, thiền. Đấy. Chứ không thể dùng đến học nổi. Học nó chỉ được một phần tác động qua lại thôi. Học luyện được thể trí, luyện được thể tưởng. Nhưng mà phải thiền thì mới luyện được vào thể tâm. Ngồi nhắm mắt, quan sát các đối tượng từ đầu đến chân. Các hiện tượng xảy ra, biết nó kệ nó, thì lại luyện được tâm là tập như quen như thế là sau này tâm mình rất là vững. Nó không chạy theo những cái cái tâm vô lý bên ngoài là những đối tượng khác nữa. Cái nội tâm của mình nó tự nhiên, nó hoan hỉ đầy đủ. Thì cái tâm lành mạnh nó đang được lớn dần lớn dần Nó không chạy theo những cái lăng xăng Nên cái tâm này Thể hành này nó là thể tâm Thì bạn khi nào bạn thấy bạn mong muốn Như là quyền, như là tình, như là danh Như là lợi nó chạy ngầm ngầm bên dưới Nó không phải là ý nghĩ mà mình vẫn có nó Thì đó là tâm Thể hành này chính là cái thể nó đại diện cho những tâm đó không dễ thấy nó bạn cho từ thiện bạn đinh ninh là tâm bạn tốt chắc chắn tâm tốt không chắc chắn mong muốn tốt không ý nghĩ à, muốn cho cái người kia à, được à, tiền có nhà để ở có có những ý nghĩ đấy ý nghĩ đấy của não của thể tưởng Có soi được tâm ngầm ngầm của mình khi mình xây nhà từ thiện là mình muốn nhiều người biết mình tử tế. Tức là nhiều người sẽ có tình cảm với mình khi mình thể hiện được sự tử tế. Tức là mình tham tình, tham trái tim không phục của mọi người dành cho mình. gọi là Tham tình, tham cái tình cảm của công chúng. Hoặc là mình muốn nhiều người mọi người biết đến cái danh của mình cái tiếng của mình à, cái ông đấy xây nhà tình nghĩa nên là tự nhiên đưa lên báo đầu tiên có 200 người biết mình hơn người thân quen tự nhiên nó thành hai ba nghìn người biết luôn thì mình thích cái nhiều người biết đến mình đó hay là gọi lại tham danh chỉ để thể tâm vậy thể tâm nhiều khi tham danh thôi nó cũng làm mình làm nhiều việc thiện việc tốt với tâm tham Chứ không phải là với tâm thiện làm việc thiện tốt Với tâm thiện làm việc thiện tốt là chọn vẹn quá rồi Cái người nó hiếm Mà với tâm tham thì làm việc thiện tốt Thì cái người này mới nhiều Mà mới dễ làm Mà chúng ta cũng thế Chúng ta làm với tâm tham một việc thiện thì nó dễ làm Thế làm với tâm thiện, việc thiện nó khó lắm Cái, cái tâm tham làm việc thiện nảy sinh ý thiện thôi Nó dễ làm Cho người khác chỉ muốn người khác bớt khổ thêm vui Thì nó là tâm thiện làm việc thiện Cho giúp người khác để cho người khác bớt khổ Nhưng người ta phải phục mình Người ta phải biết mình Người ta phải nể mình Và nhiều người phải nể phục mình hơn Đấy thì đấy cũng là một hình thức Đánh bóng tiền tuổi Hoặc là mua danh, mua tình cảm Thì lúc đấy được gọi là có cái tâm tham Nhưng mà có hành vi tốt, có công việc tốt Nó được tốt một nửa Còn một nửa tâm thì nó thường nồng tốt Nhưng dù sao tâm tham là việc tốt Vẫn hơn là tâm tham là việc xấu nhiều lắm Cùng là chữ tham thôi Vậy mà một chữ tham Nó vẫn còn hơn cấp các chữ tham khác Cũng như cùng một chữ có tiền Nhưng mà một đại gia có tiền Thì nó hơn cấp cái người công nhân có tiền Nó hơn nhiều tiền lắm Cũng cùng một chữ ngu Đấy. Nhưng mà có người thấy nó ngu đặc như người tâm thần nhưng mà có người người là người ta thông minh cũng có một số mảng người ta ngu nhưng người ta vẫn là người thông minh Đấy, nên không nhầm lẫn là tham là giống nhau tham khác nhau hoàn toàn ngu cũng khác nhau hoàn toàn dùng chung một chữ có tiền cũng khác nhau hoàn toàn Đấy. tỷ phú có tiền mà bác nông dân cũng có tiền Tất cả các thể này của chúng ta là thể sắc, thọ, tưởng, hành, thức. thì Thể hành là thể tâm hành. Thể nào lành mạnh, thể nào tốt đẹp thì đều mang lại hạnh phúc cho chúng ta hết. Bất cứ thể nào. Thể xác khỏe mạnh mang lại hạnh phúc. Thể xác cao lớn, đẹp đẽ mang lại hạnh phúc luôn. Cái này bạn nhìn thấy rất rõ. Những thể khí tương tự như vậy khí chạy dồi dào trong thân thể chúng ta năng lượng dồi dào trong chúng ta nó mang lại những cảm thọ cảm giác trên thân chúng ta nó dễ chịu hơn ạ cái năng lượng nó yếu nó chạy trượt trạc thì mình sẽ có những cảm giác trên thân thể cảm thọ trên thân thể rất rõ miệng mình thường để thấy đắng ngắt ngay chứ không thấy ngọt thể đấy nó yếu nó thể thấy là ờ, mỏi mỏi ở vai này đấy nó không chạy qua Đấy, nó nhướng nhướng ở trên đầu này chẳng hạn đấy thì đấy là cái thể khí nó yếu nó cũng sinh ra những hiện tượng khổ của của nó về thể tưởng tượng cũng vậy nếu thể tưởng tượng bạn lành mạnh những cái gì đúng đắn bạn thích học thích nghe bạn tưởng tượng đâu ra đó thì nó cũng mang lại hạnh phúc cái sự hiểu biết cho bạn và nó làm được công việc rất hiệu quả thì tưởng tượng mà nó đúng thì nó làm công việc hiệu quả dễ làm thành công lắm và sau thứ tư là đến cái thể tâm Thể tâm bạn lăng xăng, tham những thứ vô lý hay uh, bị hồi tưởng những cái trạng thái tâm lý làm cáu gắt, cáu giận, hận thù thì bạn sẽ sống trong uh, ganh ghét trong hận thù nhiều quá thì cũng có một đời sống khổ sở. Nhưng thể tâm của bạn lành mạnh đi đâu nó cũng buông xả, cũng an lạc. Đấy, thì lúc này cũng có hạnh phúc trực tiếp trong nội tâm cũng rất là cần thiết, cho nên thể tâm cần luyện, cũng có các phương án luyện. Theo bát chánh đạo là luyện tất cả các thể đó nha. thế như là tránh kiến, tránh niệm, tránh định là thường luyện vào thể tâm, tránh tinh tấn. Nhưng mà đến tránh ngữ là luyện vào thể trí rồi tức là thể tưởng. Như tránh mạng là luyện vào thể xác, sắc uẩn. Đấy tập luyện cho cho người nó khỏe mạnh để sống và để tu để làm việc được thì sau khi cái thể tâm của mình nó tương đối trong sáng nó tốt thì sẽ có một ngày đẹp trời bạn mơ hồ bạn cảm nhận được mình có một cái thể nữa gọi là thức uẩn bạn cảm giác được nó rõ hơn nó không mơ hồ là một sự nhận biết nữa Nó hiện diện một cách rõ ràng hơn, vật lý hơn Thứ quần này thì nó là trong suốt Không màu sắc Tính chất của nó thì nó rất hạnh phúc Nó cũng là một cái Cái thứ an lạc hạnh phúc Nó là một cái biết Ở mức độ thô, ví như là cái biết của mắt của mình. Nó gá vào cái sắc quẩn, mà nó gá qua đường mắt thì nó sinh ra cái biết của mắt. Nó là cái biết của mắt. Của mũi, của lưỡi tương tự. Nó còn là những cái biết tương đối chính xác trong cái thế giới vật lý của chúng ta. Nó chỉ không biết là cấu trúc xa xôi tại sao Sâu xa của chuỗi nhân quả thôi Nhưng cái biết Của nó về thế giới vật lý là khá chính xác Hay là cái biết trực tiếp của nó Khi bạn suy nghĩ à, Tôi thi đại học Y hay là đại học Bách Khoa Bạn nhức đầu bạn không suy nghĩ Bạn phân tích rất là tốt nhưng bạn không biết chọn cái nào Thì cái phần này là phần phân tích rất là tốt Gọi là tường uẩn của bạn Hoạt động rất tốt Nhưng tâm của bạn chưa thích Rõ ràng là chưa thích cái nào bằng nhau Thì lúc đấy cái thức uẩn nó phải chốt Xem là bạn thi đại học nào thì Thức uẩn nó không mạnh Nó không chốt được cái nào lợi cho bạn Thì bạn bị phân vân ngay Nên bạn thấy có những người xếp họ ít đưa ra được phương án nhưng khi người khác đưa ra được phương án họ lại chốt được ngay là phương án nào tốt vì cái phần thức uẩn của họ nó đang mạnh hơn cái người cái người đưa mưu, người tham mưu. Người tham mưu nghĩ mưu là tưởng uẩn, còn người chốt lại là thức uẩn. Trên xe nhân phim bạn có thể xem trên phim là có một cái ông vua. Có những mưu sĩ đưa mưu lên Thì ông vua ông chốt được cái mưu hay Cho chính người mưu sĩ đấy Hôm sau đưa mưu dở Thì ông lại bỏ mưu dở Ông theo lời hay của mưu sĩ khác Thì đây là cái phần thức uẩn Nó phát triển hơn Nhưng tường uẩn nó yếu hơn Nên bảo ông nghĩ cái mưu ấy Thì ông chịu ông không nghĩ được bằng cái người mưu sĩ Trên cái người biết lắng nghe người khác Cái gì đúng hay sai nhiều Là biết nghe nhiều mà ít nói Là nghiêng về phần thức uẩn nó phát triển Mà người nghe người khác thì không hiểu Vì cái phần thức uẩn mình không đánh giá được người khác những cái tự mình mình nghĩ ra nhiều phương án họ chỉ hiểu được phương án của họ thôi họ không hiểu được người đối diện thì người này tưởng hoàn phát triển cái người thứ ẩn mà nó phát triển thì các bạn sẽ thấy tiếp xúc thường nó dễ chịu hơn họ ít tưởng tượng họ rất thực tế trực giác rất là nhạy bén cảm nhận với mọi người xung quanh là họ rất là tinh tế Như vậy Thức thức Uẩn nó giống như là một ra một cái quyết định Người nào có cái tốt thì thường có cái quyết định tốt Được bày mưu như nhau nhưng người nào theo cái mưu nào để quyết định Thì lúc này nó lại không phải của tưởng quận Nó lại thường là của thằng Thức Uẩn nó quyết định Được bày mưu như nhau nhưng mà do cảm tình với người này Cảm tình với người nhàn kia mà tôi quyết định nghe cái mưu người này Thì nó lại do cái thể tâm hành tức là tâm mình tham thích người nào hơn quý mến người nào hơn thế là mình nghe cái Miu người đó nên một cái người về nhà do yêu vợ quá vợ bày Miu thế là nghe thì nó khác cái người là vợ bày Miu thế vô lý là không nghe nên cái ông vua nào ấy mà do Ái Khanh đẹp quá nó bày cho Miu thì thấy nó hợp lý <cười> tức là cái tưởng huần của ông ấy cũng phát triển vừa phải thôi nhưng mà cái phần tâm hành ông yêu người đó ông bị thiên lệch nó đè sang phần thứ ẩn nó không cho thứ ẩn quyết định nó là phần tâm hành quyết định thế là cứ thích ai quý ai yêu ai là người đấy nói đúng là người đó nó hợp lý là nghe thôi mà đến ông vua cũng mất nước đấy vua còn như thế hướng khi chúng ta chúng mình các bạn để xem khi các bạn yêu một người thích một người Các bạn có thấy là lời của người đấy nó nó đúng nhiều không? Thì lúc đấy bạn đang quyết định bằng bằng tâm hành, thể thứ tư, thể hành, thể tâm. Nhưng có một người khác thức ẩn họ phát triển rất mạnh. Họ có yêu đến mấy, thích đến mấy, họ vẫn chốt lại xem nào. Cái sự phân tích của người kia có logic hay không? Họ dùng tường ẩn phân tích. Sau khi họ thấy logic đúng ABC rồi, thì họ mới yêu quý cái hợp lý hợp nhân quả đó. Thế họ chốt thì người này chốt bằng thứ luật. Dùng cái tường luận phân tích chốt bằng thứ luật. Thì lúc đấy tình thân hay người yêu xinh đẹp mà xui dại họ không xui được. Không xui được đâu. <cười> Về cái phần năm ẩn này, mình cũng biết rất mơ hồ nên cũng không nói được nhiều và thời gian có hạn. Cho nên là mình cũng chắc xin dừng ở đây. vì Về sắp hết giờ rồi. Mà nói là khóa thiền mà không học thiền. Cho nên là các bạn thử ngồi thiền lại nhé. Khi bạn ngồi thiền, tức là bạn quan sát luôn cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì thường thường bạn quan sát được tối đa là sắc, thọ, tưởng, hành mà thôi. Chứ bạn nào quan sát để đến Thứ Uẩn thì cái ngày Đắc A-la-Hán nó cũng đã tương đối gần. Thứ Uẩn là cái biết mà bạn quan sát được cái biết tại sao nó hình thành, tại nó sinh ra, nó giới hạn ở chỗ nào, nó sai chỗ nào thì cái ngày bạn giác ngộ đã rất là gần. Bạn quan sát được tâm thì vẫn khá hơn quan sát được tưởng quan sát được tưởng vẫn khá quan sát được cái cảm thọ, quan sát được cảm thọ, khổ sướng nhìn thân của thể thứ hai, thể năng lượng thì vẫn khá hơn quan sát được to tức nhức mỏi của cái thân thể này. Vậy bây giờ chúng ta tập quan sát ghi nhận nó để làm lành mạnh lại thể thức và thể tâm của mình. Đây là thức ăn của thể tâm và thể thức là thiền định. Thức ăn của thể xác là cơm. Thức ăn của thể cảm thọ là ngủ, là thiền. Thức ăn của thể cảm tưởng là giáo lý đúng. Thức ăn của tâm là rèn tâm thiền định cho an lạc. Thức ăn của thể thức cũng là thiền định. Và tiến tới vô ngã cũng là thiền định. rồi chúng ta có thể ra khỏi thiền, xả thiền là các bạn xả tư thế thiền thôi, không được xả ghi nhận của thiền, trạng thái của thiền chỉ đổi tư thế thôi, đổi tư thế từ tọa thiền thành hành thiền. Bài ngũ ẩn này mình cũng thấy khó nói thời gian ngắn nên chỉ nói được một phần bắt đầu đến cái phần phân tích hai để biết hơn về cuộc sống liên quan đến tưởng hành thức thì vừa vặn hết giờ đến cái đoạn là tại sao con vịt nó bay trên trời nó không lạc đường mà máy bay thì lạc đường vì nó không dùng tường uẩn đè vào năng lượng nên thức uẩn của nó lại mạnh hơn mình nên nó không lạc đường động vật biết trước thời tiết chúng ta suy nghĩ nhiều quá năng lượng chạy hết sang cái phần tường uẩn thức uẩn nó được không được nuôi dưỡng nó bé lại nó không nhạy bén nó không biết ngày mai thời tiết ra sao Còn cái con cá hồi nó đi ra ngoài biển mấy năm nó vẫn quay được về cái sông nó sinh ra là nó đều dùng thức ẩn này. Nên nhiều khi đáng buồn là loài người thức ẩn kém hơn loài vật một số chỗ. Dẫn đến có thứ loài vật biết, loài người không biết. Nếu bắt đầu đến những đoạn đấy thì chúng ta hết giờ. Vậy hôm nay xin chào các bạn, dừng ở đây nhá có gì gặp lại lại bàn về các vấn đề này nhiều hơn. Rồi, chào nhé.